Trương cùng giờ mở lần đầu gặp bây giờ tiết mục quay chụp đã sẽ không để cho lưu tín a n cảm giác cục xúc với luôn g cúng tay chân cho dù sau đó phải đối mặt này chương trình tiết mục là một chương trình hắn hoàn toàn không tiếp xúc qua toàn bộ tiết mục mới mà thưa dịp quay chụp tiết mục chi chuẩn bị trước hồ nhà trọ hải hẹn rốt cục thì thời gian qua đi một tuần nhiều thời gian rốt c u ộ c lần nữa trở lại quen thuộc lưu tín a n trong nhà sáng mai nàng liền phải dẫn lưu tín a n lên đường đi phòng trang điểm chuẩn bị sau đó đi tiến hành dùng n h màn quay chụp lần nữa thấy lưu tín ăn hải hẹn hào không keo kiệt đ i ệ dành cho nhà mình bạn trai một cái đại đại ôm sau đó nàng lộ ra vui sướng nụ cười. cả người lưỡng biếng treo ở trên người lưu tín an không muốn đi xuống đây là đã lâu không gặp lúc lệ thường sạc đ i ệ n cầu nàng cần lưu tín a n năng lượng bổ sung về phần lưu tín a n mà hắn tự nhiên là ôm chặt vào đánh ở trên người mình nữ nhân một tay nhẹ nhàng nâng đối phương c á i mông sau đó mặt lộ vẻ mỉm cười ôm đối phương đi tới trên ghế salon ngồi xuống gần đây cực khổ ân đ ừ n g động để cho ta ôm một hồi ngươi nói những người ái mộ có muốn xem hay không đến chúng ta như vậy lưu tín an bắt đầu ý tưởng đột phát dù sao trước hắn lai sở c h ạ ảm yêu tống thời điểm có không ít người cũng đang mong đợi hai người bọn họ có thể ở tiết mục chung làm ra cái gì thân mật động tác nhưng rất đáng tiếc ly dệ ổng d ụ thì sẽ không để cho như vậy kích thích phan tâm tính hình ảnh xuất hiện tiết mục này vốn là suy nghĩ để cho càng nhiều đối với hắn hai cv vô cảm nhân và hố có thể không phải đem những người đó cưỡng chế di rời không biết rõ khả năng nghĩ đi muốn phát đến trên mạng thử một chút sao hãy hẹn ghé vào lưu tín an bên hay rác ngôi m giữa thở ra ấm áp khí tức để cho lưu tín an theo bản năng nhét lên chân dù nói thế nào cũng là cách một đoạn thời gian không thấy mà tiểu biệt còn thắng tân hôm nay ngược lại bây giờ còn chỉ là buổi chiều cho nên a kèm theo hẹn t h t một tiếng kinh hãi nàng cảm giác chính mình trong nháy mắt bay lên không mà cái kêu ô m nàng nam nhân chính là bước ra chân dài hướng phòng ngủ phương hướng đi tới trong nháy mắt nhận ra được ý tưởng của lưu tín an lại hển bắt đầu dãy r u ộ n bất quá nàng tự hồ cũng không phải ở kháng cự loại chuyện này mà là vung ta xuống ta còn không tạm chứ ta đến giúp ngươi cô ta ngươi ở đâu là hỗ trợ khác xa lực lượng để cho nàng kháng nghị lộ ra nhỏ bé như vậy dưới chân đổi phương hướng lưu tín an trực tiếp đem h ề n ôm vào phòng tám hoàn toàn không để y hển trên đầu môi phản kháng cũng không biết trải qua bao lâu ngược lại hôm nay lai sợ trệ ảm nếu so với bình thường thói quen thời gian văn bắt đầu rất lâu lý trình lộ sớm đi trở về cho nên hắn ở lưu tín an không có đúng lúc mở màn chiếu thời điểm rất nghi ngờ cho lưu tín an gọi điện thoại nhưng rất đáng tiếc điện thoại không có bị kết nối mà là ở tám giờ tối thời điểm lần nữa gọi trở lại trình đường a thế nào từ nơi này âm thanh trình đường cùng với quen thuộc giọng n ữ trung có thể suy đoán lúc này dùng lưu tín a n điện thoại gọi điện thoại tới chính là a i h ẹ n lý trình lộ sửng sốt một giây sau đó biểu tình trở nên cổ quái nàng tự hồ đoán được lưu tín an trước không nghe điện thoại hơn nữa tới trễ lai、like、sở trễ áo nguyên nhân mới vừa rồi không có phương tiện nghe điện thoại ứng không à anh không nghe được mà làm sao rồi trên đường ngươi tìm tin ăn có chuyện gì sao h ắ n ở lai、like、sở trệ ảm ây ta chính là muốn hỏi một chút thế nào không lai、like、sở trệ ảm cũng không thông báo một tiếng ai chuẩn bị ngày mai tiết chế tới ngày mai tiết chế dù ninh man ừ ngày mai sẽ phải đi đâu đề tài bị hẹn rất tự nhiên rẽ ra lý trình lộ cũng không lại tiếp tục có ở đây không nghe điện thoại trong chuyện làm nhiều so đo mà là đối ngày mai tiết chế cho thấy đậm đà h i ế u kỳ dù ninh man a tốt muốn nhìn một chút hiện trường thu âm ôi trao vậy ngươi ngày mai tới nha không được muốn công việc ta đã nghỉ ngơi quá lâu thật là khổ cực không việc gì liền có thể vậy các ngươi khác quá bất hợp lý à? à chớ nha lý trình lộ nhanh c h ó n g cúp điện thoại một số thời khắc t r e o chọc một chút hải hển nhìn hải hển phản ứng thật là một kiện tương đương thú vị sự tình mà làm bị t r e o chọc đối tượng hải hển mắc c ỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nàng tức giận ngồi ở trên ghế salon không một hồi mình sẽ ngượng ngùng nợ nụ cười l ư u tín an người này mới vừa rồi khen nàng vóc người thay đổi tốt hơn đây ba đừng xem hệ trở lại nhưng hệ chưa từng nghĩ đem về nhà mình chuyện này bại lộ ở lưu tín an trong trực tiếp cho nên cho đến lưu tín an o f sở trễ ảm h i hển hôm nay trở lại cùng với ngày mai phải đi lục tiết mục sự tình cũng không có để lộ ra ngoài bất quá giả khẳng định vẫn là m u ố n m g ờ i ngày mùng ngày tám tháng mười hai cũng chính là hôm sau sáng sớm lưu tín an theo thường lệ thứ nhất trở thành trong nhà trận mở con mắt nhân mà một giây kế tiếp đập vào mắt mặc h ắ t sắc tóc dài cùng với k i a t r ư ơ n g tinh xảo đến để cho người ta không khơi ra vấn đề mặt đẹp chính là để trong lòng hắn trong nháy mắt tràn đầy cảm giác thỏa mãn buổi sáng vốn là để cho người ta b u n g lỏng lười biếng thời gian lưu tín an d ậ y sớm thói quen trong nháy mắt bị lười biếng nữ hải thật sự từ bỏ đùa gì thế thấy bạn gái như vậy điểm tinh ngủ nhan người đàn ông nào có thể dễ dàng buông tha xuống với bạn gái cùng nhau nằm ý cơ hội lựa chọn chạy đi phòng thể dục đây huống chi hắn nữ bằng hữu hay là ải hển dép mẹo vẹt lịn cho nên hắn rất t ừ tâm đưa tay đem bên người nữ h à i ôm gần trong ngực quen thuộc lại khiến người ta cảm thấy thoải mái ôm trong ngực cũng để cho trong giấc ngậu hển theo bản năng nỉ non sau đó ngó sen tay trắng cánh tay vòng lấy nam nhân e o thân thể nho nhỏ dính vào bây giờ nhưng là mùa đông coi như mở ra máy điều hòa không khí trong nhà vẫn có chút lạnh lùng trên người lưu tín ăn ấm áp g ấ m ải hển rất thích dựa vào Rốt trận trăng bốn tiểu thư mắt, mắt một mắt thành thân mật đem mặt cuộc, chậm con nhau ngủ nhìn nàng rắn gỏ mê mở liềm, đem má dán lên. hồ khắp hiếp bùi dãi đôi lại lưới kìa, đẹp sớm nàng mềm mại núp ních vừa nói lưu tín a n chính là buộc chặt cánh tay không đi vận động nằm y thời điểm cũng có vận động cơ hội sớm nha bất quá sáng sớm liền làm b ậ y mang đến hậu quả liền là hai bọn hắn không đại năng nhàn n h ã ăn điểm tâm cho nên khi hai người ngồi ở thành thái thiên mang đến bảo mẫu trên xe sau đó h i hẹn trước tiên để cho thành thái thiên vì nàng hai chuẩn bị bữa ăn sáng dù ninh man bây giờ đã đối xé bảng tên chuyện này không coi trọng như vậy rồi này chương trình tiết mục cũng dần dần trở thành một chương trình càng thiên hướng về nói chuyện loại game show nhưng mấy ngày nay hển cũng không ít nhìn gần đây mấy đợt dù ninh man cũng rõ ràng biết rõ đi tham gia này chương trình tiết mục lời nói là có sát s u ấ t buổi chưa không được ăn cơm cho nên chính thức thu âm trước nét h đầy cái bao tử liền trở thành một món rất cần phải sự tỉnh Cơm chính mình rong song, biển Nàng nói thành thiên dùng đi. với thái đó đó đ là sau hôm nay chủ đề là cái gì phân tổ đối kháng ngươi với tin ăn muốn tách ra muốn tách ra sao vậy khẳng định muốn tách ra a hai ngươi cũng đoán cách quý khẳng định không thể để cho hai ngươi cũng ở một cái tổ lý ông kính cũng không t i ệ n phân hơn nữa ngươi đã tham gia giờ mờ ngươi cảm thấy người nơi nào sẽ nhớ cho ngươi với tin gắn ở một tổ sao thành thái thiên vui tươi hớn hở nhổ nước bọt đến mà nghe được cái này lại nói hển cũng là đàng hoàng không í t xác thực nàng cũng là đã tham gia không ít lần giờ mờ nàng hết sức rõ ràng hôm nay chính mình với lưu tín đi tuyệt đối sẽ bị những thứ kiếp các tiền bối điên cùng trêu trọc để cho người ta căm tức là Tiết mục nghe à y lại k h ô n giống n lưu tín an cùng thành thái thiên trao đổi ai hển u y ngồi ở chỗ ngồi quay đầu nhìn về phía ngoài xe lâm vào trầm tư nàng trầm tư chính mình kết quả ở đâu nhiều chút phương diện so với lưu tín an ưu tú nhưng cho đến bảo mẫu đậu xe ở phòng trang điểm hải hển vẫn không có nghĩ đến một cái chính mình so với lưu tín a n ưu tú địa phương nàng cũng không thể lấy chính mình chuyên nghiệp ca KH hát cùng khiêu vũ tới với lưu tín a n so sánh đi k i a trừ những thứ này ra kỹ năng chuyên nghiệp bên ngoài rất tốt nàng tựa hồ cái gì cũng không có sau đó nàng nghiêng đầu nhìn về phía lưu tín an chờ đến lưu tín a n nghi ngờ nhìn nàng sau đó nàng dỗi ra bản thân trắng non tay nhỏ sau đó hung tợn nắm được nhà mình bạn trai mềm mại gò mã thịt người cái tên này lưu tín ăn cả người đều ngu hắn là làm cái gì không tại sao phải bị bóp chuẩn bị trang điểm ra mặt cùng tiểu tóc đối với lưu tín a n mà nói đã coi như là xe nhẹ con đường rất khó tưởng tượng bây giờ trong gương cái này mặc màu nâu áo khoác ngoài trải đẹp trai tiểu tóc thời mở nam nhân ở hơn hai năm trước lại là một bên trên sân khấu đều phải mang tivi nhỏ khăn trùn đầu mới dám lên đài tự bế ra hỏa mà hết thẻ này cũng bị công cho đứng ở bên cạnh hắn cái này mặc màu đen áo khoác ngoài môi đỏ răng trắng nữ nhân xinh đẹp một tám mươi mốt cùng một năm mươi tám thân cao kém để cho hai người đứng chung một chỗ lộ ra như vậy hài hòa ân đúng hệ mặc đôi đ á rất cao dạy thể thao mà hai người hướng về phía gương tù ý mỉm cười biểu tình chính là bị nữ từ điện thoại trong tay tận chức tận trách đi xuống đừng vất rồi phải lên đường bên trong hải hệ n n u thuận đáp một tiếng sau đó đưa tay ôm lấy nhà mình bạn trai cánh tay hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến phòng trang điểm chung những người còn lại ánh mắt tò mò cứ như vậy lôi kéo lưu tín an phong phong hỏa hỏa rời đi an điểm tâm tình hồn lại hai người lúc này đang đứng ở một cái giỏi nhất trạng thái không bao lâu bảo mẫu xe đó là đậu sắt ở rồi lần này giờ mở quay c h u ộ hiện trường theo thường lệ ở quay trục trước đầu tiên phải làm việc tình đó là trước phải cùng đạo diễn còn có mc môn thăm hỏi sức khỏe ạ hẹn với lưu tín ăn ở nơi này chính là bối phận thật rất nhỏ hậu bối cho nên hai người vội vàng xuống xe trước tiên ở thành thái thiên giới sự hướng dẫn gặp được vị kia có một cái loạn rằng mang mắt kính c ư ờ i lên làm cho người ta cảm giác hòa hợp rất mạnh nam nhân là đối phương đó là the mơ thậm chí còn toàn bộ game sô giới cũng được hưởng đến tuyệt đối danh vọng châu chấu ưu giả ece úc ưu giả ece úc cũng là trước tiên phát hiện ạ hẹn cùng với lưu tín ăn đến hai vị này trong hai năm này nhưng là không ít ở trong vòng giải trí vén lên song gió chăm nghe không bằng gặp mặt ưu giả ece liền vội vàng đứng lên rất lễ phép hướng về phía hai vị này hậu bối cười tiền bối ngài được h i hển cực kỳ cung kính hướng về phía đối phương túi người vân an lưu tín a n cũng là có chút không người lễ nghi làm thập phần toàn diện nhà ấy lìn a khoảng thời gian này thật là bị ngươi tin tức soát bình đây hắn rất tự nhiên hướng về phía hển lộ ra bảng hiệu nụ cười sau đó không nhịn được t r e o g ẹ o cái này ở trong hai năm này không ngừng mang cho làng giải trí rung động cô gái xinh đẹp hắn rất thích dịu g i á c hậu bối hơn nữa mấy lần trước hển tới tham gia tiết mục lúc một mực biểu hiện đều là thập phần nhu thuận nội liễm căn bản không giống ngoại giới truyền như vậy kỳ quái bây giờ h thậm chí nâng cao một bước hắn vị này làng giải trí tiền bối dĩ nhiên là thay hển cảm thấy vui vẻ với hển đánh song kêu sau đó hắn lúc này mới nhìn về phía đứng ở hển bên người cái k i a dáng người cao ngất nam nhân cao gầy bền chắc vóc người phối hợp lên trên một tấm liền hắn nhìn đều không khỏi khen ngợi gương mặt tuấn tú một cái anh tuấn kiên nghị nam nhân mỉm cười bộ dáng để cho người ta không khỏi sinh lòng ấm áp loại này xuất phát từ nội tâm thân hòa lực là yếu dạ hẹ sẻ ô cực kỳ thưởng thức dù sao hắn cũng có giống nhau như lúc thân hòa lực mặc dù hắn không đối phương đẹp trai như vậy không cho giới thiệu một chút Đại t i ê n bối treo chọc để cho rất bất tiến tới trai Tiên cho chọc cực hẹn hay phản nhanh, nhà mình để ngựa ngủng, nàng ứng bạn trai bên người.、Tiên、bối, quá là lại vị này là bạn trai ta lưu t í n an hắn không có gì xuất diễn ngoài trời lem sô kinh nghiệm cho nên hôm nay thu âm còn xin tiền bối còn có đạo diễn ngài chiếu cố nhiều hơn iu dạ eceo tiền bối ngài khỏe chứ đạo diễn ngài tốt lưu tín an đúng mực khiêm tốn nụ cười rất khó để cho người ta kháng cự hoa thật là một cái đặc biệt, đặc biệt đẹp ặ c biệt đ trai nam nhân đây bất quá lưu tín an tiên sinh ngươi tiếng hàn nói là thật rất tốt đây mặc dù có ở trên t v từng thấy nhưng thực tế tiếp xúc đi xuống cảm giác thật liền theo chúng ta quốc gia nhân không khác nhau khả năng bởi vì r a mẫu là xê ôn nhân quan hệ hơn nữa lúc rất nhỏ mẫu thân sẽ dạy đạo ta tiếng hàn rồi thật là một cái vĩ đại mẫu thân đây lưu tín an là một cái cực kỳ hiếu thuận nhân nghe được khác người xưng tán cha mẹ mình hắn nụ cười trên mặt cũng là cởi ra mấy phần quan phương trở nên chân thành lại đơn thuần không ít ừ ta có một cái thật vĩ đại mẫu thân yên tâm đi hôm nay quay chụp liền giao cho chúng ta đi các ngươi cũng phải thả lòng nhất là ngươi l y lìn chi mấy lần trước quay chụp ngươi cũng không thế nào có thể g ở i mở hôm nay bạn trai cùng tới mới có thể hơi chút bông ra một chút chứ bên trong ta sẽ cố gắng iu dạ e z e ố k rất là bất đắc dĩ nhìn khẩn trương không được c ã i hển sau đó ánh mắt rơi vào hển bên người c á i này đứng nghiêm trên người nam nhân so sánh với với khẩn trương gãy hển lần đầu tiên thấy lưu tín an ngược lại thì biểu hiện ra cực kỳ thản nhiên một mặt h ắ n từ không ít người kia nghe nói lưu tín an game show cảm rất mạnh chuyện này một hồi hắn có thể rất tốt chú ý một chút tiểu từ này bất quá đáng tiếc là thật là rất tuân tú đây cảm ơn Gương mặt này làm diễn viên rất hoàn mỹ. nhưng nếu như đi game show con đường này lời nói lưu tín a n quá đáng anh tuấn tướng mạo có thể sẽ trở thành hắn chướng ngại vật đương nhiên rồi lưu tín a n cũng chưa từng nghĩ làm cái gì game show nhân mà ưu g dạ e x e o cũng bất quá là phản xạ có điều kiện một loại r ư ợ u r i t hậu b ố i thôi chương sáu trăm linh một lần đầu tiên bên ngoài phòng game show với ưu g dạ e x e o cùng với tiết mục tổng tờ giờ đánh xong kêu sau đó lưu tín a n với hển cũng không thấy mấy tên khác giờ mc sau đó đó là lần nữa trở lại hển bảo mẫu trên xe hai người bọn họ là hôm nay khách quý chuyện này cũng không có quá nhiều nhân biết rõ bất quá chỉ có tổng tờ cùng với iuu i ả eceo cộng thêm vài tên phụ trách toàn thể chương trình nhân viên làm việc biết rõ mấy tên khác mc trước mắt vẫn còn một cái bị chẳng hay biết gì trạng thái đây cũng là tiết mục tổ cố tình làm dù sao bây giờ hai người bọn họ là để tài độ rất cao nghệ sĩ tình nhân nếu như có thể mà nói tờ giờ càng muốn quay chụp đến mc môn tối chân thực phản ứng iuu i ả eceo không tính là hắn là chủ mc phụ trách kiểm soát toàn trường tiết đấu cho nên ở ad sân t r ư ớ c với hai người tiếp xúc cũng coi là một món sự tình rất bình thường vừa mới ngồi xuống không hai phút bảo mẫu cửa xe bị kéo ra nhìn một cái rất cô gái trẻ tuổi t ừ đứng ở cửa xe nhỏ giọng nói phải chuẩn bị đâu có thể mời lưu tín an tiên sinh cùng ấy liền nữ sĩ tách ra tiến hành thu â m sao điều thỉnh cầu này hai người dĩ nhiên là sẽ không phản bác cân nhắc tới đây là h ẹ n bảo mẫu xe lưu tín an không có do dự chốc lát theo gần đó là xuống xe sau đó nghiêng đầu hướng về phía nhà mình bạn gái mình cười thời mở nụ cười để cho hển tháo xuống lo lắng tâm tình nàng giống vậy trở về cái nụ cười sáng rỡ sau đó siết chặt quả đấm nhỏ cho nhà mình bạn trai cố gắng lên bơm hơi đi theo vị này không nhận biết nhân viên làm việc lưu tín an đi tới một cái trống trải căn phòng mà khi hắn đi vào phòng thấy đến phòng bên trong cái kia cực kỳ to lớn nam nhân sau đó một chủ ngạc nhưng tâm tình tự nhiên nảy sinh còn không chờ hắn mở miệng đối phương cũng đã phát hiện hắn tồn tại sau đó đó là đứng lên không tính là q u á con mắt lớn hiếp lại thành một cái khe hở mỉm cười với lưu tín an có chút không người chào hỏi ai m ộ t cổ ngài tốt ngài tốt lưu tín an cũng là cùng không người vân an mặc dù cá nhân hắn đối bên này vô cùng dườm già lễ nghi cảm thấy nhức đầu nhưng nhập ra tùy tục đạo lý hắn là biết ngài tốt ngài khỏe chứ kim don cục tiền bối đúng không quá đáng to lớn vóc người cùng đôi mắt nhỏ thân phận đối phương đã bị hai cái này đặc thù lộ rõ là vị này chính là cái thanh em kia cùng vóc người cực độ tương phản đ ỉ n h cấp ca sĩ kim dong cục lưu tín an ngược lại không nội phục đối phương tiếng hát hắn thực ra đối kim dong cục này thân bắp thịt càng tò mò hơn một ít đại khái là tập thể hình người giữa thông minh gặp nhau chờ hạ đẳng hạ với lưu tín an đánh xong kêu sau đó kim dong cục lần nữa ngồi xong nhìn về phía trước mặt cái kia hướng ngay bọn họ ô n g tính mà lưu tín an lúc này mới phát hiện từ hắn vào nhà một khắc kia trở đi tiết chế đó là đã bắt đầu rồi cái này hoặc giả chính là bên ngoài phòng game show cùng bên trong phòng game show bất đồng quay chụp ở khi nào bắt đầu hắn cũng không biết rõ nếu hôm nay lưu tín an tiên sinh tới kia hôm nay ấy lìn có phải hay không là cũng một khối tới kim dong cục nhìn lên trước mặt ông kính nhưng sau đó xoay người đem cái vấn đề này q u ă n g cho bên người lưu tín an lưu tín an vẫn còn ở kinh ngạc quay chụp đến tội cùng là khi nào mở ra nghe được vấn đề này sau đó hắn cũng không thế nào do dự trực tiếp gọi gật đầu đúng hôm nay là ta theo ấy lìn tới Và, hôm nay là lưu tín an tiên sinh với ấy lìn số đặc biệt sao chúng ta nhưng là có đoạn thời gian không quay chụp quá số đặc biệt nữa nha ạch bây giờ ta còn có chút mộng không phải nói là muốn tách ra thu âm ấy ư là ta đi nhầm phòng Kim hôm nay g khoát t từ mới rồi cái kim dong cục tiên sinh cùng lưu tín an tiên sinh là phá hư hôm nay tình nhân số đặc biệt làm ác tình nhân nàng ngồi ở hướng ngay hai nhân kính đầu sau sau đó cầm lên một cái thu âm mỹ thổ phồn lơ tiếng đem hôm nay đặc thù quy tắc báo cho hai người xem đi ta liền nói sẽ có thân phận đặc thù cho chúng ta kim dong cục rất nhiệt tình đưa tay vỗ một cái lưu tín an bả vai mà lưu tín an bền chắc bả vai chính là để cho con mắt của kim dong cục sáng lên muốn không phải đối kim dong cục có hiểu biết lưu tín an sợ rằng thật sẽ hiểu lầm người này bất quá hắn cũng là có ở đây không thiếu tiết mục thấy qua kim dong cục rất rõ ràng kim dong cục biểu hiện này chỉ là bởi vì phát hiện hắn đồng dạng là tập thể hình người yêu thích mà thôi ta còn chỉ là lần đầu tiên tới thu â m trực tiếp liền cấp cho ta thân phận đặc thù thật tốt sao chúng ta có xem qua lưu tín an tiên sinh ngày trước tiết mục cảm thấy ngài rất thích hợp cái thân phận này a còn có kim hôm nay yêu cầu ngài tới mặc vào nữ trang ok ta không thành vấn đề hai vị hôm nay nhiệm vụ đó là ngăn cản chân tình lựa gặp nhau thẳng đến hôm nay thu âm kết thúc trước thành công ngăn cản chân tình lựa gặp nhau nếu như thất bại lời nói chính là sẽ có rất nghiêm khắc trừng phạt hôm nay tới rất không được khách quý đây các thành viên mới tụ trung một chỗ ý u dạẹp xe ốc đó là đắc ý khoe khoang từ bản thân hôm nay trước thời hạn biết khách quý sự t ì n h mà trước đó không lâu mới vừa với lưu tín an cùng hoàn thành quay chỗ kim dong cục chính là làm bộ như vẻ mặt mờ mịt hiếu kỳ truy hỏi đến ý u dạp xe ốc ai tôi ạ ý u dạ eceo cố làm thần bí hướng về phía kim j o n g cục với tay làm bộ chuẩn bị nói cho h ắ n biết nhưng gần đây ý u dạ eceo cùng kim j o n g cục quá đáng thân mật quả thực là để cho hơn các thành viên cảm giác bất mãn hết sức hai người này liên hợp lại cùng nhau ngoại trừ chán ghét bên ngoài còn nữa chính là quá mạnh mẽ một ít vốn là bởi vì lý quang thù xuống xe thành viên chiến đấu ở giữa lực đã t r ê n l ệ n h rất lớn mà làm thông thường phong phú nhất ý u dạ eceo cùng thân thể tố chất tốt nhất kim j o n g cục lại liên hiệp một cái tiết mục này quả thực là không có cách nào để cho người khác chơi Và, thật lạng án hai n g ư ờ i có phải hay không là bối sao đồng thời đầu tư cái gì à thế nào đột nhiên như vậy hôn cái gì à ta theo dong cục vốn chính là rất thân quan hệ iu dạ ẹ、e、n sẽ ốc vui tơi ư hớn hở đưa tay đi vớt kim dong cục c ư ờ i h í p mắt mặt nhưng có sao nói vậy mặc dù hắn thật làm như vậy rồi nhưng làm xong động tác này sau đó hắn vẫn rất từ tâm d u n một cái đây chính là tiết mục bên trong tiết mục c h u n g kim dong cục cũng không có bình thường tốt như vậy chọc cũng may kim dong cục rất phối hợp hắn chẳng những không có không tình nguyện ngược lại thì cởi càng cờ rồi cho nên hôm nay khách quý là ai hạ hạ không nghĩ đang cùng này ngán hai huynh đệ nhiều lời hắn dứt khoát trực tiếp nhìn về phía tờ giờ, trong lời nói tràn đầy hiếu kỳ giờ mờ đã rất lâu không có mời được đặc biệt lợi hại khách quý rồi mấy năm nay giờ mờ mặc dù thành tích rất ổn định nhưng so với mấy năm trước lúc huy hoàng nhất sau khi vẫn là t r ê n lệch khá xa đã sớm đ ê m này chương trình tiết mục làm làm nhân sinh tiết mục mc môn cũng hy vọng tiết mục có thể càng làm càng tốt cho nên nếu như có thể mời được rất lợi hại khách quý cũng sẽ là một món để cho mọi người thập phần phân chân sự tỉnh khách quý mời ra đây Hấp d ẫ tiểu tiểu nữ đi thần tượng xuất hiện để cho tất cả mọi người hưng phấn lên mọi người tiếng hoan hô cùng hoan n h ê n h âm thanh cũng là để cho súng xe hệ lộ ra xấu hổ nụ cười nàng tăng nhanh ư ơ i chân nhị bước một bên cuối người một bên hướng mọi người phương hướng đi tới đầu tiên là theo phía trước tới đón nàng toàn bộ chiêu mân s a n gì hỉ ổ thân mật ôm một cái sau đó nàng lại từng cái cùng các tiền bối vân an lễ nghi với tư thái phương diện này s m vẫn luôn là thập phần coi trọng hôm nay khách quý là z vẹo v ẹ t sao nói đến hển à i h người sở hữu phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là hển chỗ tổ hợp z vẹo v ẹ t mà biết rõ nội tình y ấu dạẹ、e、sẽ ốc lộ ra cực kỳ thần bí nụ cười hắn đem hển mang tới trung gian vị trí sau đó rất tồi tệ mở miệng hỏi ấy l i n h a hôm nay là với các thành viên cùng đi thu âm sao dù nói thế nào cũng là đồng thời thâu hơn mười năm lao thành viên muốn rồi y ấu dạẹ、e、sẽ ốc vừa mở miệng tất cả mọi người là nhanh chóng phát giác là lạ địa phương nếu quả thật là rét vẹo vẹt cũng tới thu âm lời nói mới vừa rồi xuống xe liền chắc chắn sẽ không chỉ là hải h ê n mình kia nếu không phải rét vẹo vẹt cũng đến như vậy hẳn không phải mình đến đây đi ấy lìn nhắc tới hệ ngoại trừ rét vẹo vẹt bên ngoài còn có một cái khác danh hiệu như sấm bên hai cho dù mọi người không có trực tiếp vẹt rõ nhưng này trêu g ẹ o đặt câu hỏi hay là để cho hệ rất là ngượng ngủng cũng đang lúc này chiếc xe thứ hai ngừng lại ồ còn có một chiếc xe ý ưu dạ ẹ xe ộc đội vàng tỏ ý người sở hữu nhìn về phía xe phương hướng bảo mẫu xe môn chậm rãi kéo ra trước nhất dọi vào người sở hữu mi mắt là một đôi thon dài chân sau đó nam nhân toàn cảnh hiện ra mà giờ mở các vị mc môn tất cả đều là sôi sùng sục c h i ạ lại thật là lưu t i n an c h ớ a các ngươi lại thật mời được đây đối với nhi lớn như vậy thế tình nhân toàn bộ chiêu mân càng là hưng phấn truy hỏi đến rất là xấu hổ hải hển nàng vốn là cái thích xem náo nhiệt nhìn xuất ca tính tỉnh thật sao thật là ngươi với bạn trai ngươi cùng xuất diễn bên trong hôm nay còn mời mọi người chiếu cố nhiều hơn ta theo t i n an hải hển mềm mại nhu đáp trả bình thường cái kia lão luyện thành thục hình tượng ở nơi này bày đại tiền bối trước mặt đã sớm không lấy ra được bây giờ nàng cực kỳ giống một cái người hiền lành mẹo con cũng mọi người ở đây ồn ào lên bên trong lưu tín a n đi tới trong đám người gian hơn nữa thành công đứng ở hệ bên người đứng lại một khắc kia đứng ở tay phải của hệ bên y ú già hẹn xe ộ p cùng đứng ở lưu tín a n bên tay phải chỉ thạch chấn hai mắt nhìn nhau một cái vài chục năm bạn cũ ăn ý thể hiện ra mọi người cực kỳ ăn ý cùng đây đối với nhi tình nhân kéo ra một khoảng cách đem không gian nhường cho hai người đột nhiên thay đổi vượt trội mà lưu tín ăn có chút lúng cũng may đám này mc rất hiểu thế nào hâm nóng trận đấu、Nha. quá được rồi không muốn ồn nào hẳn lên rồi hoan nghênh hôm nay tới tham gia tiết mục ậy lìn lưu tín an y ứ giả e sẽ bắt đầu thuần thục không chẳng hắn lại tới đến h à i hển bên người thứ nhất lên tiếng hoan nghênh nói mọi người khỏe ta là rét vẹo vẹn ậy lìn mọi người khỏe ta là lưu tín an không nghĩ tới lại thật mời tới nhị vị tới tham gia chúng ta tiết mục đâu rồi gần đây nhị vị nhưng là hết sức lớn thế không sai không sai mấy ngày trước đệ nhất kỳ yêu tống ta xem thật sống chung lúc làm cho người ta cảm giác thật rất thư thái chi thạch trấn đứng ở một bên trầm mặc một hồi sau đột nhiên cười hỏi theo ta cùng vợ của ta sống chung thời điểm như thế nói thật các ngươi có phải hay không là thực ra đã kết hôn rồi ôi chao cái này vượt qua dự trù vấn đề để cho hển có chút không biết làm sao cũng may có người thay nàng khiển trách vị này bối phận đều có thể sợ tiền bối ai ca không nên nói như vậy ấy lìn dầu gì cũng là cái thần tượng không sai nào có nói nhân ra thần tượng kết hôn a không có a ôi chì n g thạch ả trấn hai là lời nói ẩn dấu sự châm chọc nhưng đối với lưu tín an cùng hải hển dâu chính là sáng loáng ca ngợi hải hển như cũng làm rụt đầu ô quy mà người mới lưu tín an ngược lại thì đứng ở nhà mình bạn gái trước người ta chỉ là dùng hết một người bạn trai hẳn cố hết trách nhiệm hoa thật là đẹp trai trả lời đây chiêu mân hẳn cảm thấy rất đáng tiếc đi rõ ràng đẹp trai như vậy hạ hạ lời này nhưng là đem toàn bộ chiêu mân bị dọa sợ đến quá sức nàng liền vội và áng k h o á t tay sau đó vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hai người thực ra ta vẫn là nhị vị chính phú phan từ một năm r ư ớ i trước cái kia với tạp chí một loại trộm chụp hình công bố thời điểm là được tại chỗ nhân dĩ nhiên cũng biết rõ kia trương cực kỳ ra vòng trộm chụp hình bên trong ta có thể chứng minh t h t h khi đó trả lại cho ta phát tin tức hỏi ta tới h i hển cũng là theo chân cùng mở miệng nói nơi này nàng cũng không có nói、láo. Nàng với ta o à n mân bộ chiêu t r o sao đổi quá dây số, dù số, t r ư ớ tới c t h a m gia t h i thời điểm, này cái ế t tỉ tỉ mục này vẫn luôn r là các h i nàng Mà tại chính mình cùng lưu tín、an、tấm hình bị cầu tử kia chính cùng cầu mình hình an lưu bị phan á t âu ba môn luôn là không tin ta nói chuyện toàn bộ chiêu mân ủy khuất vô cùng nhưng rất đáng tiếc nàng càng tủi thân đám này xem náo n h i ệ t không chê chuyện đại ca ca môn lại càng hưng phấn a dĩ nhiên mọi người không phải biến thái chỉ là rất yêu t r e o chọc mội mộ thôi cũng tới hỏi một chút tin a n đi tin a n cái này còn là lần đầu tiên chính thức xuất diễn bên ngoài phòng game show không sai chứ đề tài bị quăng cho lưu tín an một mực sung mãn làm khán giả lưu tín an rốt cục thì chậm rãi mở miệng cười gật đầu một cái bên trong đây là ta lần đầu tiên xuất diễn ngoài trời game show chương 602 l à m kim dong cục cùng lưu tín an họp thành đội sau đó theo ta được biết Tin An ngay cả game đ ề u rất ít xuất mấy ít diễn, gần có mấy lần có đ ề u là l với ấy i nhận đồng ngươi nhân n gì thời. h Cái với ca ra biết ấy ư liền trực tiếp gọi nhân già tin an hạ hạ rất không nói gì nhìn đột nhiên bắt đầu với lưu tín an làm quen yêu dạẹ xe úc cái này ca luôn là như vậy làm được bản thân với khách quý quan hệ rất tốt dáng vẻ không sai ca chính ngươi đều nói lưu tín an tiên sinh không thế nào xuất diễn đụng c h ạ m mục đích hai ngươi làm sao có thể nhận biết nha mới gặp m à như đã quen từ lâu các ngươi hiểu không y u d ạ e úc cứng cổ bắt đầu phá kích đồng thời còn không quên nhìn về phía lưu tín an định để cho lưu tín an phối hợp chính mình Cùng tới phản bác phản tới á đ mặc này công kích chính mình thành viên Nhưng、lưu、Tín An phản ứng lại cho hắn n kích cho Lại Lưu n nghề một đòn g một á h thành thật mà nói ưu dù lưu tín a n trong lời nói sắc mặt bên trên lộ ra so với hắn so với đần độn nhưng có một số việc phân biệt sự vật là muốn thông qua nhân biểu tình tới xác nhận bây giờ lưu tín a n trên mặt viết đầy chế n h ạ o hoàn toàn không có một chút đần độn bộ dáng khẩn trương tại chỗ đều là game s lao điều mọi người trong nháy mắt liền phản ứng lại ngay cả bị lưu tín ăn trêu chọc ý u d ạ e ốc cũng là vẻ mặt ngạc nhiên hắn cũng không thèm để ý mình bị treo g ẹ o bị treo chọc hắn để ý vĩnh viễn cũng chỉ có tiết mục hiệu quả ha ha ha lưu tín a n tiên sinh theo chúng ta là người cùng một đường a mọi người gọi ta là tin a n là được lưu tín a n nghe răng cười một tiếng cởi mở tự tin bộ dáng để cho người ta không thể không khen ấy liền a chi thạch trấn đột nhiên kêu một tiếng ải hển xem nào n h i ệ t hển nơi nào có nghĩ tới chính mình sẽ bị đột n h i ê n cụ cho nên hắn sửng sốt một chút theo bản năng trả lời bên trong ngươi nhưng là tiền bối a hẳn ế u so với tin ăn càng sống động một ít mới đúng chi thạch trấn rất trung thực đóng vai ma cũ bắt nạt ma mới nhân vật đột n h ư tới dạy dỗ để cho hển có chút lung túng cũng may còn có k h ắ c mc đến giúp nàng giải b â y cái gì a ca tại sao lại vừa lên tới liền khi dễ người a không có a ta là đang dạy nàng nên như thế nào trở thành xuất sắc nghệ sĩ ca ở làm nghệ sĩ phương diện nếu so với ấy liền xuất sắc sao ách xuất sắc không xuất sắc khó mà nói nhưng liền lượng mà nói ca lượng có thể có tin ăn với ấy liền số lẻ nhiều không lương thế sán một câu nói thành công đem trì thạch c h ấ n đà kích không biết do nói cái gì cho phải chỉ là một sức lực dùng nụ cười để che giấu lung túng mở màn rất nhanh thì trở nên khí thế ngất trời mà bắt đầu y h u giả hẹn sẽ ộc tạp thời gian đem lời để kéo về thiết chế cho nên hôm nay chúng ta phải làm gì đây hôm nay chúng ta mời tới ấy l ị n h lưu tín an tiên sinh chắc hẳn mọi người cũng cũng biết rõ các nàng hai người quan hệ đi À, tờ giờ vừa dứt lời mọi người đó là lại vừa là bắt đầu ăn ý ồn ào lên đứng lên hôm nay là đã lâu tình nhân số đặc biệt bất quá bởi vì hôm nay chỉ có ba vị nữ tính cho nên hôm nay kim dong cục tiên sinh yêu cầu mặc vào nữ trang ta Thà không thành vấn đề kim dong cục đầu tiên là lộ ra thất lạc biểu tình nhưng rất nhanh đó là đón nhận hiện trạng bốn nam tứ nữ kia không phải còn kém một người dợt mở thành viên có bảy người hơn nữa hôm nay tới làm khách lưu tín an cùng hệ chín người cũng chia không được hai hai một tổ a cho nên sẽ có một cái dân f a a ngoài ra ngoại trừ không tìm được một nửa kia dân f a bên ngoài hôm nay còn có một đ ố i bí mật của nhi chân tình lữ cùng với một đôi phá hư chân tình lữ gặp nhau giả tình nhân ở ba bánh trò chơi sau khi kết thúc chân tình lữ nếu như thành công ghép thành đôi giả như vậy tình nhân thất bại hơn nữa bị trừng phạt nếu như giả tình nhân thành công phá hư hết chân tình lữ gặp nhau giả như vậy tình nhân đội chiến thắng chân tình lữ cùng với chân tình lữ chỉ định hai người yêu cầu cùng chịu phạt hôm nay trò chơi phong cách coi như là giờ mở tương đối kinh điện tìm nội g i á n câu bất quá này dày đặc quy tắc nghe lưu tín an có chút nhức đầu hắn nghiêm túc nghe một hồi sau đó tiến tới kim dong cục bên người rất là tò mò hỏi thật sự bằng vào chúng ta nhiệm vụ là phải tìm được giả tình nhân sao kim dong cục vui tươi hớn hở k h o á t khoác tay sau đó có chút kinh ngạc nhìn lưu tín an t í n an ngươi có thân phận sao thân phận bây giờ liền đã cho sao là như vậy t í n an thân phận nhất định là quay chụp trước cũng đã, đã đưa quay chụp trước liền đã đưa lưu tín an mới chợiểu ra sau đó hắn kinh ngạc nhìn về phía nhà mình bạn gái sau đó vội vã cuốn cùng mở miệng nói. vậy nói như thế bao giờ ngay từ đầu để cho ta với ấy lìn tách ra quay trụ là vì cho thân phận của ấy lìn kèm theo hắn lên tiếng ánh mắt của người sở hữu không hẹn mà cùng tập trung vào trên người hải hển mà một mực không thế nào thu hút hải hển quả thực là bị này đồng loạt ánh mắt sợ hết hồn nàng đôi mắt đẹp nhẹ nháy có chút nóng nảy an nhi g không phải ta không có a không có cho ta cái gì thân phận đặc thù nàng dưỡng khí công phu hay lại là không sánh bằng lưu tín an chậu nước rơi này bị lưu tín an dẫn đầu tạt một thân cũng đã bắt đầu để cho mọi người hoài nghi lên nàng tới nhưng rất nhanh hải hển cũng tỉnh táo lại nhanh chóng phát giác trong đó kỳ quái điểm lấy lưu tín a n chỉ số iq hiểu một cái quy tắc hẳn không phải khó khăn như vậy đi nhưng làm ớ i vừa rồi hắn lại một bộ chính mình nhìn không hiểu quy tắc dáng vẻ thậm chí còn làm ra buồn cười như vậy phản ứng hết thể các thứ này cũng để cho vô cùng quen thuộc lưu tín a n nàng cảm giác hết sức kỳ quái chờ hạ các vị tin a n dáng vẻ muốn kỳ quái hơn a kỳ quái nơi nào kỳ quái tin a n là cái rất r ấ thông t minh người thông minh như vậy người thông minh mới vừa rồi lại sẽ nghe không hiểu quy tắc lại còn phải đi hỏi dong c ụ cấu ba đây vốn là đã là một siêu cấp chuyện lạ tỳ rồi anh ta mới vừa mới có chút thất thần không thể nào ngươi làm việc nghiêm túc như vậy làm sao có thể làm ra ở thu âm thời điểm thất thần loại chuyện này ngươi mới là bắt được thân phận đặc thù nhân chứ bùi trinh thám neo lại đôi mắt đẹp vẻ mặt tin chắc nhìn nhà mình trên mặt viết đầy vô tội bạn trai thẳng tiếp kết luận t h a n h thật mà nói hải hệ nói ra lời nói này thời điểm bất kể là lưu tín a n hay lại là kim d i ô n g cục tâm lý đều là lộ b ộ một tiếng bất quá cũng may luôn có người sẽ giúp bọn hắn giải vây nha đột nhiên giống như là nhìn yêu tống như thế nếu không hôm nay sẽ để cho ầy lìn với tin ăn đơn độc quay chụp liền như vậy chúng ta làm khán giả như thế nào đây i nàng h thám chính có xuất ra này từ tại trinh t thám tư thái đi ra chấm ẳ đoán gọ má lần nữa bị phi hồng b ự c l ư ợ n cuối cùng c h ỉ được nại g nói ra một câu tuyệt đối không phải ta sau đó đó là lần nữa yên tĩnh lại bất quá ấy lì nói rất có đạo lý a tin a n là rất lợi hại tốt nghiệp đại học đi hơn nữa còn biết rất nhiều quốc gia phát biểu nghe không hiểu quy tắc này có phải hay không là rất kỳ quái hay là có người nghe hiểu được hệ hình chính thám toàn bộ chiêu mân làm rất thích hệ hình cùng lưu tín an c về phan dĩ nhiên là đối hai người này rất là quen thuộc trên người lưu tín an điểm nhấp nháy nàng cũng rất rõ ràng người này ngoại trừ tính cách quan tâm tính tình ôn nhu bên ngoài lớn nhất điểm nhấp nháy đó là thông minh như vậy người thông minh làm sao có thể sẽ không hiểu nổi quy tắc đây bất quá tuyệt đại đa số thành viên vẫn cảm thấy lưu tín a n chỉ là đơn thuần không quá thích đứng bên ngoài phòng quay chục tôi hơn nữa ngay cả giờ mở t r u n g t ố i sẽ quan sát kim dong cục cũng không có cảm thấy lưu tín a n nơi nào khả nghi cho nên mọi người cũng không có tiếp tục đối với chuyện này của y ế t chỉ có hệ thỉnh thoảng liếc về liếc mắt nhà mình bạn trai cảm tính rất tốt đâu rồi ta xem ấy lìn một mực thỉnh thoảng nhìn t í n a n iu dạ ẹ、e、xe ộc bén n h ẹ phát hiện một điểm này hơn nữa lên tiếng trêu g ẹ o hãy h n liền vội vàng khoác tay tiếp theo sau đó dùng ánh mắt h ầ nghi nhìn nhà mình bạn trai ta còn là cảm giác hắn có cái gì rất không đúng lời này lần nữa để cho lưu t một số thời khắc tình nhân giữa vô cùng thân mật cũng không phải một món rất chuyện tốt tịu giống với bây giờ quen thuộc hắn hài hển có thể dễ như t r ở bàn tay nhận ra được hắn có cái gì không đúng càng đáng sợ hơn là ngay cả chính hắn cũng không cảm giác mình là lạ ở chỗ nào thật là đáng sợ đừng xem lưu tín an cùng h n đó là tình nhân hài hước tới tham gia tiết mục nhưng tất cả mọi người đều sẽ không để cho hai người bọn họ ở ghép thành đôi khâu tạo thành tình nhân bởi vì hôm nay kim don cục muốn đóng vai nữ tính mà h n là khách quý cho nên hai người làm hai phương đội trưởng bắt đầu dùng đơn giản nhất phương thức chọn đến chính mình tổ viên vòng thứ nhất hẳn tù thì là kim don cục thắng với kim dong cục một tổ đúng là rất dễ dàng thắng được trò chơi thắng lợi nhưng với người này một tổ lúc áp lực tuyệt đối không dễ chịu mà kim dong cục cũng không chút do dự nào hắn nhìn một cái lưu tín an sau đó trên mặt đống nụ cười so với nhìn tin an với ấy lìn ở một tổ ta càng muốn nhìn hai người bọn họ tỉ t h í thời điểm sẽ là hình dáng gì làm trông rất đẹp dong cục ca nơi này trung quy là giấm ờ mà không phải là lưu tín an cùng hệ điều tống cho nên vẫn là đánh loạn hai người bọn họ phân tổ tốt hơn một chút húng chi hai khách quý ở một cái trong đội cũng không có phương tiện bọn họ mc đi mang khách quý tin an tới chờ hạ tin a n với n g ư ơ i một tổ lời nói chúng ta chơi thế nào thế nào chơi đùa không được tin a n a n g ư ơ i trò chơi chơi đùa như thế nào đây ách ta bản chất là một gã trò chơi sợ chê a mẹ n à y có tính hay không trò chơi chơi đùa tốt lưu tín a n treo khiêm tốn nụ cười sau đó ngoài miệng vừa nói chính mình rất đắc ý lời nói nhưng rất nhanh đ ế từ nhà mình bạn gái đâm lưng để cho hắn nụ cười trở nên vô cùng cứng ngắc không có hắn trò chơi chơi không vui hắn lại sợ chệ hàm thời gian các khán giả thường thường nhổ nước bọt nói tin ăn trò chơi đánh rất dở miệ còn thật cứng hải hệ đột nhiên bùng nổ game show cảm t h á n cái để cho toàn trường cũng cười hưng vân rồi phá cái gì tiết mục bên trong đã thấy rất nhiều nhưng bạn gái tự mình hủy đi bạn trai đài đây là qua nhiều năm như vậy giờ mở đầu một lần ở n g ư ơ i sở hữu cười thắt lưng cũng không thẳng lên được thời điểm lưu tín a n vẻ mặt buồn rầu ngươi nhất định phải nói như vậy rõ ràng tất cả mọi người là nói như vậy còn có ta bây giờ chắc chắp ngươi là người xấu rồi tại sao dù sao thì là cảm giác cảm giác ngươi không phải người tốt nay v ư ợ t quá bình thường trực giác để cho lưu tín a n rất bất đắc dĩ thu âm mới bắt đầu thân phận của hắn lại thật bị hẹn cho đ ó được hơn nữa nhìn ai hẹn dáng vẻ nàng t ự hồ còn đối với chuyện này thập phần chắc chắc bất quá cũng may không có quá nhiều nhân bị h n mang theo tiết tấu bây giờ mọi người nhiều lắm là cũng chính là hoài nghi hắn mà thôi hôm nay ấy liền trạng thái rất tốt ta là bởi vì bạn trai ở nguyên nhân sao không có chẳng qua là ta cũng muốn với hắn tách ra thật tốt tỉ t h í một lần bùi tiểu thư lòng tin tràn đầy vô một cái chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn trong lời nói tất cả đều là mong đợi với hưng phấn lưu tín an đã bị chọn lấy rồi rất nhanh đội ngũ chia xong Ai h n bên này là iu giả e xê úc lương thế s á n song di h ỉ ô mà kim don cục bên kia chính là lưu tín an hạ <cười> toàn bộ trương mân đúng tuổi tác lớn nhất chỉ thạch chấn thật bất hạnh trở thành cái kia lạc đàn nhân sau đó ở nhờ ở kim dong cục một đội này về phần tình nhân giải rác kim dong cục với lưu tín an đây đối với nhi chân chính giả tình nhân chính là tạo thành một đội hạ hạ với toàn bộ chiêu mân đồng thời ải hển chính là với y ưu dạ ẹ xe ộp vị này chủ mc một đôi lương thế sán với song di hỉ ổ đồng thời trung kim mà nói ở thực lực phương diện này ải hển k i a m ộ t tổ là bị triệt để nghiên ép nhưng tốt ở tại bọn hắn còn có một y ưu dạ ẹ xe ộp tồn tại mà thứ nhất trò chơi chính là ý ưu dạ ẹ e ộp cam hiểu nhất kiến thức mạnh m mc m o n cũng từ vừa mới bắt đầu trẻ tuổi đến bây giờ lớn tuổi để cho bọn họ giống như là người trẻ tuổi như thế chạy băng băng xé bảng tên cái gì cái này cũng không thực tế cho nên trò chơi tỉ thí cũng từ mới bắt đầu thể lực tỉ thí biến thành tương đối thú vị tính trò chơi nhỏ kiến thức mạnh mẽ đoán chia làm ba cái phương diện thông thường giải trí cùng với văn hóa trả lời ưu tiên thứ tự chính là do bù sơ máy con ve quyết định thứ nhất bù sơ máy con ve v ì hình nhân cỡ giờ vừa nói đưa tay dơ lên một cái một gáo tình nhân đàng á i phải đem một gáo nện ở phái nam trên đầu trước đập bể có nhàn nhã trả lời quyền lợi một gáo thực ra cũng không cứng rắn chỉ là nhìn qua tương đối dọa người thôi nhưng đêm xô mã nhất định là phải lấy khen t r ư ơ n g ví chủ lưu tín an sờ một cái cái này một g á o sau đó thử tính nhẹ nhàng hướng trên đầu mình đập một cái phanh một tiếng vang trầm thấp để cho lưu tín an theo bản năng a đều thành tiếng rất đau đi tín an hạ hạ phát giác lưu tín an động tác cười chơi vẹo lưu tín an gật đầu một cái ánh mắt rơi vào trên người kim don g cục biểu tình có chút đáng thương ca hạ thủ nhẹ một chút kim don g cục chính là đôi mắt nhỏ t r ừ n g tròn t r i nhà không đau lần này không có chút nào、đau. cái gì không đau a ta mới vừa thử hay lại là rất đau t i ê n tâm đi n g ư ơ i đ ố i vấn đề gì tương đối có lòng tin ách thông thường lời nói ta ở bên này sinh hoạt thời gian khả năng còn chưa đủ giải trí ta cũng là hiểu biết lơ mơ ca tốt nhất chọn văn hóa ok lưu tín an bên này đang thương lượng kế sách thời điểm hải hển cùng ý u dạẹ xe ộp cũng tương tự ở câu thông ấy l h ì na không cần lo lắng âu ba h u n g h ă n g dùng sức đập qua làm cho biết rõ hển khả năng thật không dám hạ ngân thủ ý u dạẹ xe ộp cười c h ầ n an vị này hậu bối hải hển dùng sức gật đầu một cái mặc dù nàng ở chỗ này ít nhiều có nhiều chút không công ra nhưng nàng giống vậy biết rõ ý u dạẹ xe ộp càng thích đối tiết chế nghiêm tốc hậu bối nơi này nếu là không dám hạ thủ sau đó đưa đến trận đấu thua ưu g i ả ẹ d s e o k nhất định sẽ bất mãn cho nên ngoan thủ là nhất định phải hạ nếu như là ở thạch âu ba lời nói n à y tam cái vấn đề hỏi cái nào đều có thể đi dĩ nhiên ưu g i ả ẹ d s e o k lòng tin chăn đấy mắt thấy mọi người đều chuẩn bị xong hình nhân cờ giờ đẩy lên tới năm cái đang đắp nắp chén mặc dù là dùng gáo đập đầu nhưng kết quả phải dùng mấy cái gáo vậy thì thuần nhìn mọi người vật khí. mà kèm theo bắt đầu hai chữ xuất hiện kim dong cục một cái bước dài đi tới ở giữa nhất cái h ộ trước cướp ở người sở hữu trước cướp đi cái h ộ sau đó rút ra bên trong ba cái một gáo t i ế p đó hắn trở lại lưu tín an bên người d ơ lên thật cao trong tay mục áo ẩm ẩm ẩm ba tiếng vang trầm trầm sau đó tất cả mọi người đều ngây dại mà lưu tín an chính là giống như một người không có chuyện gì như thế đứng lên d ơ cao tay l ư u t í n an hắn hô to tên mình mà đổi thành ngoại mấy tổ thành viên chính là hoàn toàn mở sắp xếp nha vậy làm sao chơi đùa chương sáu trăm linh ba không hồi hộp chút nào ván đầu tiên thắng lợi đối với có nhiều năm tập thể hình kinh nghiệm hai người mà nói một chút xíu đau đớn ở trong mắt bọn họ thật là chẳng đáng là gì mỗi ngày lãng phí ở trên cơ bắp năng lượng đến không hết như vậy chua sót cũng có thể nhịn được điểm này đ â u có thể tên gì sâu sắc ý thức được điểm này kim dong cục rất sung sướng hạ thủ mà lưu tín an phản ứng cũng để cho hắn cực kỳ hài lòng đừng nói đau con mắt của lưu tín an đều không nháy mắt một chút cho dù trên đầu còn giải rác mang theo một tia mặt gỗ nhưng hắn vẻ mặt vẫn trước sau như một như vậy cởi mở cùng mẹ trai mọi người kháng nghị thuộc về kháng nghị có thể kim dong cục này một liên xuyến động tác hay là để cho nhân không khơi ra vấn đề cho nên kháng nghị không có hiệu quả lưu tín an cùng kim dong cục thu được lần đầu tiên trả lời vấn đề cơ hội đề thứ nhất tin an tới đáp. chúng ta chọn chọn đề là ngẫu nhiên hình nhân cờ giờ một câu nói để cho lưu tín a n cùng kim dong cục cũng sương sốt hai người bọn họ bối rối nhưng những người còn lại vui vẻ nếu như rút được ca dao vòng vấn đề lời nói tin a n là tuyệt đối không trả lời được xem n á o nhiệt bùi tiểu thư không thèm để ý chút nào nhà mình bạn trai đầu bị đập lần này có đau hay không nàng chỉ biết rõ nếu như rút ra không tới văn hóa đề lưu tín a n này mấy cái coi như là bài hay dong cục ca nhờ vào ngươi rút được văn hóa đề đi lưu tín ăn cũng là vẻ mặt hết sức chân thành không đau thuộc về không đau nhưng người nào muốn cho nhiều người đập mấy cái ạ kim dong cục rất là nghiêm túc lựa chọn hình nhân cờ giờ cầm ở chính giữa vấn đề kết thể lật lộn lại sau đó hắn biểu tình cứng ngắc thở dài một hơi Ca, thông thường cũng được ca. là giải trí liệu tín an choáng váng mọi người chính là cùng bạo nổ cười ra tiếng bất quá liệu tín an vẫn chưa có hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu nếu như là với z vẹo vẹt liên quan ta cũng sẽ không đáp sai a lưu tín an này âm thanh hô to để cho mọi người theo bản năng nhìn về phía duy nhất tại chỗ một vị z vẹo vẹt thành viên về phần bị vây xem người trong c u ộ mạ nếu như đáp không ra người mới là thật chết chắc h ã hện vẻ mặt tàn bạo nay chẳng nhẽ không phải tối cơ bản đ ấ y ư nếu như lưu tín an liền các nàng sự t ì n h cũng không biết rõ đừng nói tiết mục quay trụ kết thúc bây giờ nàng là có thể làm thịt lưu tín an chi tiết hết thảy đều là không như mong muốn thiếu nữ thời đại ở 2013 h à n g năm ban đầu phát hành ca khúc là khả năng chế tác tổ cũng biết rõ lưu tín an ở giải trí phương diện này là một cái chính cống t ể u b ệ n h cho nên cho lưu tín an cung cấp vấn đề đều là một ít tương đối đơn giản vấn đề n à y đây thực ra thật không khó khăn nếu như là vẫn luôn quan tâm giải trí tin tức lời nói loại vấn đề này nói là tặng không cũng không quá đáng ngoại trừ c h i thạch trấn c h i ngoại người sở hữu trong đầu đều là loẽ lên một ca khúc tên nhưng lưu tín an thành thật mà nói hắn liền thiếu nữ thời đại nhân đều không nhận toàn mặc dù nói là trước kia thấy một lần nhưng vậy cũng là bao lâu chuyện khi trước nữa à sắp mặt ngưng trọng lưu tín an để cho kim dong cục lộ ra bất đắc dĩ biểu tình chốc lát lưu tín an rốt cục thì hít sâu một hơi cho ra chính mình trả lời t u nhắc lên thiếu nữ thời đại hắn ấn tượng sâu nhất dĩ nhiên chính là bài hát này rồi bất quá rất đáng tiếc đây nhất định không phải chính xác đáp án đinh xin lỗi k không việc gì lần sau rút được đường hỏi đ ề thì tốt rồi đoàn đoàn đoàn l ư u t í n an vấn đề loại hình vì giải trí hà ẩm l ư u t í n an vấn đề loại hình vì giải trí b ị n h bịch l ư u t í n an vấn đề loại hình vì giải trí Ca. liên tiếp bốn lần giải trí để thật là làm cho lưu tín an phá vỡ rồi lần này vô luận là ai đều không thể đi trách tội lưu tín an không h i ể u giải trí phương diện liên tục bốn lần rút được giải trí vấn đề kim dong cục rõ ràng vấn đề lớn hơn một chút ngay cả kim dong cục chính mình cũng là vẻ mặt hoài nghi nhân sinh nay tam cái vấn đề thẻ có phải hay không là đều là giải trí hình nhân cờ giờ bông tay trực tiếp đem ngoài ra hai cái bài thi thể lật lại phía trên bất ngờ viết thông thường cùng văn hóa ân xem ra đúng là kim dong cục vận may không tốt ha ha ha ha ha ha cho bọn hắn một cơ hội đi tin an thật vất vả tới một lần chúng ta tiết mục cũng không thể tới bên này một mực bị dong cục ca đánh đi nếu như tất cả mọi người công nhận lời nói có thể cho một cơ hội công nhận chứng nhận loại này bị người sở hữu đáng thương cảm giác để cho lưu tín an cùng kim dong cục lúng túng hơn rồi được rồi kia kim dong cục tiên sinh có thể lại rút ra một lần Hình nhân cũng h nhau một chút thứ không thông thường vấn đề. Vấn đề loại hình thông thường, châu o Jong Jong Lần này vấn vấn Vấn trong vòng 5 giây nói n sau ra. ra Âu một Kim Kim mới tự, tỏ rút trí rút Cục có Cục được đó đề, đề. đề ý giải loại giây g vì cái quốc gia thủ t đô ê c ũ n liền ở h ì n h nhân cờ giờ đem vấn đề ném ra trong nháy mắt đó lưu tín an cùng thời điểm bắt đầu chính mình trả lời London, Oslo, Stokun, Asia, là kẻ nhà không khác. Oslo. Lương Stokun, Kendong Áo nhã không Ken, sán hắn thế mặt một kẻ khác? Pazi, bước, vẹ na uy thụy điển nước pháp với băng đảo thủ đô iu dạ e sẽ ôm thay lưu tín an làm bổ sung sau đó vẻ mặt ngạc nhiên nhìn lưu tín an tuy nói là thông thường nhưng đại đa số người nhắc tới châu âu trước tiên nghĩ đến khẳng định chính là anh pháp đức những thứ kia quốc gia lưu tín an ngược lại thì nói ra na uy thụy điển những thứ này để cho người ta trước tiên không nghĩ tới địa phương hơn nữa còn là theo bản năng đủ để thấy hắn đối quốc gia địa lý những thứ này có bao nhiêu h i ể u tới quay tiết mục có không ít khách quý cũng đánh thông minh cờ hiệu đến nhưng thật để cho những thứ này đánh thông minh cờ hiệu nghệ sĩ trả lời nhiều chút vấn đề gì mọi người biểu hiện thực ra cũng so với các thành viên không mạnh hơn bao nhiêu mà giống như lưu tín a n loại này có thật mới thật tích còn thật không nhiều hoa、wow, thật thật thông minh bất quá cho cơ hội có phải hay không là có chút quá không có ý nghĩa nếu như lưu tín a n không thể thuận lợi như vậy trả lời đi ra mọi người rất vui lòng cho lưu tín a n cơ hội này nhưng khi lưu tín a n lại thật đối đáp trôi chạy đem vấn đề đáp đi ra ý tưởng của mọi người trong nháy mắt đạt thành nhất trí đùa cũng không thể để cho kim dong cục với lưu tín an khinh địch như vậy bắt được số điểm có thể lời nói khẳng định vẫn là để cho bọn họ một mực duy trì linh phân tốt nhất ây k thật là quá đáng đi làm sao lại quá phận rõ ràng là tự các ngươi không rút được cho các ngươi cái cơ hội cho các ngươi tham dự một chút cái này dĩ nhiên không thể đ o ấ p phân mọi người nói là đi iu dạ hẹn sẽ ộp một người không dám với kim dong cục sắc hỏa nhưng một người sở hữu lời nói hắn vẫn có cái này sức lực hồ nào lên âm thanh để cho kim dong cục cười lạnh một tiếng hắn tự tay vỗ một cái lưu tín an bà vai cho lưu tín an một cái ánh mắt bọn họ là phải nhất định thắng được bởi vì nếu như bọn họ ở màn trò chơi này trung thắng lời nói bọn họ liền sẽ có được một cái chân tình lưỡi đầu mối cho nên đoàn đoàn đoàn đoàn liệu tin an vấn đề loại hình vì văn hóa nhân thủ tức khẳng định không đến nổi kém như vậy cho nên ở lần thứ năm thử sau đó kim dong cục rốt cục thì được như nguyện rút được ngoại trừ giải trí bên ngoài vấn đề tin an a ngươi thật không đau không không gián đoạn trầm đục tiếng vang quả thực là để cho người ta nghe sau lưng lạnh cả người thật không phải mọi người tốc độ không sánh bằng kim dong cục chủ yếu là kim dong cục hai cái tay đồng thời dùng kia lập bể một gáo tốc độ thật là để cho người ta t r ú n bước càng đáng sợ hơn là ở đó từng tiếng nghe để cho người ta gan run dày trầm đục tiếng vang hạ lưu tín an biểu tình lại không có biến hóa chút nào t i ự u thật giống hắn thật không có chút nào đau như vậy một chút xíu đi bất quá loại này đau hoàn toàn là có thể nhịn được ồ không sai không sai kim d i n g cục tương đương chú ý lưu tín an cái này so với hắn nhỏ mười chừng mấy tuổi đệ đệ làm người khiêm tốn lễ độ hơn nữa kiến thức bên bác quan trọng hơn là mới vừa rồi đổi đội phục thời điểm hai người bọn họ còn rất hưng phấn trao đổi một chút tập thể hình tâm đã tới lại nói tin ăn đá bóng đã sao ta tin ăn a nghĩ xong trả lời nữa ngươi nói ngươi sẽ đá cầu lời nói sau này ngươi m u i chu chu bốn mùa gian cũng sẽ không là thuộc về chính ngươi n g ư ơ i từng trải hạ hạ vội vàng nhắc nhở kim dong cục thích đá bóng đá sự tình ở làng giải trí mọi người đều biết rất nhiều người cũng muốn ngồi kim dong cục quan hệ nhưng muốn với kim dong cục đầu kỳ sở hảo thật không phải đơn giản như vậy tối cơ bản tập thể hình với đá cầu cũng đã khuyên lui làng giải trí hơn nửa nhân muốn không phải thật đối hai điểm này cảm thấy h ứ n g tú h nhân thật không thể nào ở kim dong cục bên kia chống đỡ đi xuống ta hắn sẽ đá dong cục câu ba có rảnh rỗi nhiều kêu hắn ra ngoài đá cầu đi hải hển thay lưu tín an trả lời lưu tín an nhân có chút ngộng nhưng nếu h ẹ n đều nói như vậy hắn tự nhiên là phối hợp gật đầu một cái bóng đá đá mặc dù không nhiều nhưng khẳng định vẫn là biết một chút húng chi hắn thân thể tố chất liền đặt ở này coi như sẽ không đá nhưng làm bộ rất cố gắng đang chạy cũng là không thành vấn đề ấy linh rất thích do cục đem thư an lạp đi ra ngoài đá cầu sao bên trong chủ yếu là bình thường hắn quá chạy rồi nếu như không phải cần phải sự tình hắn gần như cũng không ra khỏi cửa không ra khỏi cửa nhưng là trên mạng không phải có không ít người vô tình gặp được đến tin an xuất hiện ở các người địa phương hoạt động ư đánh ca múa đại a ký tên cho độc giả buổi họp loạn này Anh lưu tín a n tiếp lời cha cười híp mắt mở miệng nói những thứ kia đều là cần phải sự tình bình thường lời nói ta xác thực không thế nào thích ra ngoài ô、oh, hát nam nhân tốt tiểu tử thật tốt đối với chúng ta ấy lìn a ấy lìn dù nói thế nào cũng là chúng ta giờ mở đi ra ngoài hài tử ngươi dám đối với nàng không được ngươi cẩn thận một chút thế nào để tài đột nhiên biến hóa như vậy vượt quá bình thường lưu tín a n dở khóc dở cười hắn dĩ nhiên sẽ đối với hài h n được hơn nữa hển không phải ép mở đi ra ngoài hài tử mà thế nào đột nhiên biến thành g i m rồi thật nha như vậy thứ năm đi ra đi cho ngươi lưu cái vị trí có thể là có thể bất quá ca các ngươi một loại mấy giờ bắt đầu ngươi liền trực tiếp đem một ngày giao cho ta đi buổi sáng chúng ta đi trước tập thể hình bất quá ta lai s ở chệ ảm thỉnh thoảng nghỉ ngơi một ngày mà thủy hữu môn cũng hầu như là khuyên ta cho ngươi nghỉ ngơi một ngày ngươi nghe một lần lời nói chứ sao hãy h n ôn n u làm đúng vậy chỉ có đang đối mặt lưu tín an lúc mới có thể hiện ra kiểu bộc u lộ ra ngoài để cho tất cả mọi người đều là không tự chủ được khỏe môi nhét lên như vậy hệ quả thực là dễ thương quá đầu rồi sau đó mọi người đồng loạt nhìn về phía lưu tín an những thứ này đáng sợ tầm mắt để cho lưu tín an vô luận như thế nào cũng không nói được cự tuyệt lời nói t h ú n g chi chính hắn cũng không chịu nổi nhà mình bạn gái làm lũng được rồi như vậy thứ năm liền phiền t a i ca ok kim dong cục vui vẻ nhìn hắn biểu tình ha ha ha ha ha trước bài thi đi lưu tín an tiên sinh kim dong cục tiên sinh đề mục loại hình vì văn hóa hình nhân c ợ giờ lên tiếng cắt đứt mọi người tán gâu hơn nữa đem tiết tấu lần nữa kéo về đến tiết trong mắt tán gâu lúc nào đều có thể trò chuyện buổi chiều quay chụp sau khi kết thúc ăn c h u n g trò chuyện này g đều đi nhưng tiết chế là không thể hạ xuống chiến tranh thế giới lần thứ hai sau hành trình tiền tài chính hệ thống là cái gì hệ thống này thực ra chưa tính là một cái đặc biệt khó khăn vấn đề lưu tín an càng là nghe được vấn đề trong nháy mắt đó trong đầu liền lóe lên chính xác đáp án p h ạ m là trải qua trung học đệ nhị cấp lịch sử khẳng định liền biết rõ cái vấn đề này đáp án có thể nghệ sĩ nghề nghiệp này đi sắc thực sắc thực phần lớn đều là một ít lớp văn hóa thành tích không đạt tiêu chuẩn nhân lương thế sán toàn bộ trương mân song di hiệu hạ hạ đều là nghe xong vấn đề sau lộ ra m ộ n g bức biểu tình ngay cả hải hển cũng là ánh mắt p h i u hốt làm bộ chính mình cái gì cũng không có nghe rõ như vậy c ũ may lưu tín an trả lời rất dứt khoát vợ dễ tông hốt hệ thống kèn đ ô n k e n không sai chính là cái này kim dòng cục cũng là biết rõ cái này cho nên khi lưu tín a n trả lời xong sau đó hắn đó là hưng phấn ôm lấy người em trai này không ngừng hoan hô đúng chính là cái này hệ thống không biết rõ mấy cái mc cũng bắt đầu hậu chi hậu giác đục nước n é o cỏ làm bộ chính mình một sớm liền biết rõ đáp án bộ dáng cái gì ngươi nói là cái gì hệ thống hệ thống cái gì dương d ậ m dương d ậ m hệ thống eu dạ hệ sế ốc rất xấu truy hỏi đến trả lời không được lương thế sán lương thế sán chính là lúng t ú n g cười tiếp tục đục nước nhỏ cỏ ấy liên biết là cái gì hệ thống sao lãnh bất đinh y u dạẹ xe ốc đem vấn đề quăng cho mang đi thần hại hển lần này có thể nhường cho hển cứng ngắc ở nàng sao có thể có thể biết rõ này cái gì cái gì dừng dẫm hệ thống trung học đệ nhị cấp thời kỳ học nghiệp nàng đã sớm trả lại cho lao sư muốn rồi ách lúng túng thanh n â m xuất hiện trong nháy mắt đó y u dạẹ xe ốc rất dứt khoát xoay người hoàn toàn buông t h à cái vấn đề này được vòng kế t i ế p đi phúc ha ha ha ha tất cả mọi người là ngu ngốc sao sao khả năng không biết do ách tên ngu n ố c này quen dùng từ ngữ đây hạ hển cũng là mắc cờ đỏ bừng có má chính mình che miệng cờ trộn bất quá cả g a m xô mà biểu hiện không biết gì một chút đảo cũng không sao lưu tín an cùng kim dong cục tổ hợp thật là vô cùng phạm quy một chút không hồi hộp chút nào hai người thành công lấy được rồi ván đầu tiên trò chơi thắng lợi chúng ta sẽ dành cho nhị vị có quan hệ với giả tình nhân tình báo mà nếu như nhị vị là giả tình nhân lời nói chúng ta là là đồng thời sẽ cung cấp một phần có quan hệ với chân tình lữ tình báo tình báo có thể tuyển chọn có hay không cùng chung mời nhị vị đi lên cầm lấy tình báo kim dong cục vỗ nhẹ nhẹ một cái lưu tín an b ả vai tỏ ý lưu tín an tiến lên lưu tín an cũng không kiểu cách bước ra chân dài đó là đi tới hình nhân cờ giờ trước mặt đưa tay nhận lấy cái này sờ một c ạ n trên xuống viết có tự nhiên đó là chân tình lữ cùng giả tình nhân c ắ t một cái tình báo chương sáu trăm linh bốn lưu người hiền lành tin an có liên quan giả tình nhân tình báo lưu tín an nhìn lướt qua đó là không quá để ý trọng điểm là cái kia có quan hệ với chân tình lữ nhắc nhở một vị chân tình lữ cũng không dùng tên thật hoạt động loại bỏ y ấu giả ẹ c e up chỉ thách c h ấ n toàn bộ c r ư ơ n mân lương thế sán lưu tín an dĩ nhiên là biết rõ một ít giờ mời chủ trì tài liệu bất quá điều tình báo này quả thực là quá đáng sơ lược một ít chân tình lưỡng một vị trong đó không có dùng tên thật hoạt động kêu một vị khác đây nhìn xong tình báo sau đó khóe miệng của lưu tín an có c ó c nhìn về phía chế tác tổ nhắc nhở có phải hay không là quá sơ lược một ít cái gì a tin an ngươi cùng chung một chút ta lưu tín an nhún vai bông u tay trước tiên chuẩn bị đem nhắc nhở cùng chung cho kim dông cục nhưng động tác này mới làm ra một nửa hắn ngơ ngẩn trong tròng mắt mang theo mấy phần hoài nghi như đã nói qua dông cục ca chắc có thể là giả tình nhân chứ cho kim dông cục tiên sinh nhắc nhở cùng cho lưu tín an tiên sinh nhắc nhở là tách ra cung cấp hình nhân cờ giờ bổ sung nói mà cái đặc biệt bổ sung trực tiếp để cho tất cả mọi người đều nổi lên nghi ngờ chỉ có kim dong cục rất là bất đắc dĩ điều này cũng không có thể nói rõ ta chính là người xấu a tin an không cho ta xem ta còn cảm giác thân phận của hắn khả nghi đây vậy n g ư ờ i hai trao đổi không được sao hạ hạ ngược lại là cho ra một cái đề nghị rất hay lưu tín an cùng kim dong cục hai mắt nhìn nhau một cái gật đầu một cái ca nếu như nguyện ý cho ta xem ta khẳng định sẽ không để ý cho ca nhìn một chút kia liền trực tiếp trao đổi cùng chung đi ok hai người thành khẩn động tác thật ra khiến mọi người yên tâm không ít như vậy quả quyết liền đem tình báo cùng chung rồi đủ để thấy hai nhân thân phận cũng không phải người xấu nhưng hển hay lại là bén nhạy phát giác chỗ kỳ quái vậy liệu rằng có thể dong c ụ ộ c âu ba với tin ăn vừa vặn đều là giả tình nhân đây a có thể người hỏi một chút tin ăn tin ăn còn không phải đặc biệt biết quy tắc nói không chừng hắn tự bảo đây lương thế s á n với toàn bộ chiêu mân tiến tới hển bên người bắt đầu bọn họ bày mưu tinh kế tin ăn người bắt được nhắc nhở là mấy cái a một cái a lưu tín ăn theo bản năng trả lời để cho hển cũng lên miệng nàng liền biết rõ người này tuyệt đối sẽ làm giọt nước không lọt là ở nàng trong con n i ệ m nàng đã thầm chấp nhận lưu tín an lấy được rồi thân phận đặc thù nguyên nhân hay lại là cái kia thông minh như vậy lưu tín an không thể nào biết nghe không hiểu đơn giản như vậy quy tắc trò chơi cho nên khi lưu tín an g i ả b ộ ngu một khắc kia trở đi nàng cũng đã tin chắc một điểm này cùng chung một chút giả tình nhân tình báo đi ta bên này nhắc nhở là giả tình nhân một trong đang dùng tên thật tiến hành hoạt động tên thật đó chính là nói ngoại trừ hạ hạ d i hi ô ấy lìn bên ngoài còn lại nhân cũng có thể eu giả ec bắt đầu kiểm soát đến nhân tuyển cũng không nhất định đi nơi này nói chỉ là một người trong đó lại nói tin ăn là tên thật chứ lưu tín an gật đầu một cái hắn danh tự này đương nhiên là tên thật bất quá hắn tiểu phá c h ạ m đạo không phải kêu danh tự này không biết nơi này nói hoạt động đến tột cùng là làng giải trí hoạt động hay là chớ hoạt động võng hồng cũng coi như lời nói hắn tựa hồ cũng không tính thật tên thật hoạt động dù sao xin hắn làm khách quý thương vụ hoạt động đều là mời tự bế chưa an mà không phải là lưu tín an bất quá dưới mắt không người để ý chính hắn cũng không muốn làm cho mình trở nên như vậy thu hút mặc dù thứ một trò chơi lưu tín an cùng kim don cục thắng nhưng quá đáng khoa trương thực lực sai biệt hay là để cho còn lại các thành viên điên cuồng thắng nghị không có cách nào lưu tín an cùng kim dong cục đây đối với nhi thực lực đáng sợ tình nhân cuối cùng vẫn bị buộc chia rẽ lưu tín an cùng toàn bộ chiêu mân tạo thành một đôi mà kim dong cục chính là với hạ hạ đồng thời nhân tiện nhắc tới đáng thương lão nhân già trì thạch c h ấ n như cũ đ ơ n đến bất quá hắn chính mình còn rất vui ở trong đó không ngừng làm loạn rất nhả nhã nhã n h à ta vẫn là lần đầu tiên thấy chiêu mân cùng xuất ca tiếp cận một đội không có lộ ra dầu mỡ biểu tình toàn bộ chiêu mân đối xuất ca khách quý hoa si cũng coi là tiết mục xem chút một trong nhưng toàn bộ chiêu mân không đốc bây giờ lưu tín an cùng hệ chính p h ủ s à o như vậy lửa nóng nàng sao khả năng ngay trước nhân gia bạn gái mặt hướng về phía nhân gia bạn trai hoa si mặc dù nàng có f a n nhưng ở về chất lượng nhất định là không sánh bằng này nhị vị thúng chi ta nhưng là f a n đâu rồi nếu như có thể mà nói ta còn thực sự rất muốn cùng ấy l ì n đổi một chút hai ngươi tới họp thành đội đi hãy hên c ư ờ i không nói lời nào ngược lại thì lúc này với h n một đội yếu dạ hẹ xe ô không nhanh không chậm lên tiếng ta không muốn không người hỏi ngươi được rồi đại thúc ngược lại ta không muốn các a này đại thúc thực sự là cái thứ nhì trò chơi ngoại trừ với thứ nhất trò chơi như thế cung cấp tình báo bên ngoài đồng thời còn chiếu cố bọn họ bữa t r ư a hưởng dục quyền bây giờ giờ mờ là không cho người ta ăn bữa t r ư a muốn ăn cho ngon t i ê u đạt được trò chơi thắng lợi chính là một cái á t không thể thiếu sự tình cũng may hẹn rất rõ ràng một điểm này cho nên trước khi tới liền kéo lưu tín a n chịu không ít nàng là thật không quá đói nhưng đối với thường ngày tiêu hao vốn là cực đại lưu t í n a n mà nói buổi sáng ăn chút đồ vật kia hiện nay dĩ nhiên là đều đã tiêu hao không sai bịt lắm cho nên ở ghi món ăn song sau đó lưu tín ăn đó là cực kỳ vùi đầu vào này cái thứ nhì trò chơi bên trên nếu như nói thứ nhất trò chơi ít nhiều gì còn khảo nghiệm một ít náo lực như vậy cái thứ nhì trò chơi chính là thuần thuần vận khí cộng thêm thể lực lưu tín a n hai phương diện này cũng không tệ nhưng ngồi toàn bộ chiêu mân cũng có chút là n à y cái tỉ tỉ vô luận là ở vật khí hay là ở phương diện thể lực đều là suy yếu đến không chịu nổi một kích trình độ hai người trò chơi dựa vào một người cố gắng là vô dụng cho nên trải qua một hệ liệt d â y r u a sau đó lưu tín a n cuối cùng vẫn bất đắc di thua mất lần này trò chơi bất qua hển với ý hữu dạ hệ、e、sẽ p h ố i hợp ngược lại là rất tốt phương diện thể lực hển như thế nào đi nữa thể lực kém đều phải so với toàn bộ chiêu mân cường một ít húng chi nàng v ậ n khí còn rất tốt thùng đại t h u ố c trò chơi nàng liên tiếp cắm thất b ả đ à o tử cũng không có đem thùng đại t h u ố c t ử trong thùng gỗ sen vào đi ra không giống toàn bộ chiêu mân lưu tín a n cố gắng cho nàng tranh thủ được chỉ dùng sen vào ba thanh kiếm tử cơ hội hai mươi b ố cái lỗ toàn bộ chiêu mân thoáng cái liền sen vào sai lầm rồi này quả là làm cho lưu tín a n không nói gì không được trò chơi thua lưu tín a n dĩ nhiên là cũng không có được cầm nhắc nhở cơ hội bất quá cũng may lần này nhắc nhở tất cả mọi người không có cùng chung đây đã là cái thứ nhì trò chơi tuy nói tình báo vật này nhất định là mọi người cùng chung tốt nhất nhưng giờ、M、mc môn đều là lao cáo giả từng cái tâm hoài quỷ thai coi như thả ra tin tức cũng rất tốt ước lượng một chút kết quả có phải hay không là tin tức giả một cái không chú ý bị gạt có thể gặp phiền thoái đương nhiên lưu tín a n hoàn toàn không thèm để ý những thứ này dù sao hắn lại là hôm nay nắm thân phận đặc thù nhân tin a n cảm thấy hôm nay a i có thể là giả tình nhân đây đột nhiên một cái vấn đề để cho lưu tín a n tình hồn hắn thả tay xuống bên trong nhanh tử không cơm ăn dĩ nhiên không phải hoàn toàn không cơm ăn tạo tía i phối cơm cộng thêm nước tương bên này là lưu tín ăn trưa hôm nay bữa ăn so với trước mặt thể n cháo gà phần món ăn hắn có thể một mạc nhiều lắm Bất mới vừa rồi làm trò chơi thời điểm ta cảm giác thế sán ca rất kỳ quái lưu tín an cách nói nhẹ nhàng đem tiết tấu dẫn tới lương thế sán trên người là thế sán không sai kim dong cục cũng là cực kỳ phối hợp thẳng tiếp kết luận làm tiết mục bên trong cảnh sát hình sự kim dong cục lời nói vẫn là rất làm cho người tin phục chỉ là khổ không khỏi bị để mắt tới lương thế sán rồi hắn t h ả tay xuống bên trong nhanh tử vung hai tay dùng hết lực khí toàn thân chứng minh chính mình thật u thiết an h y tuyệt đối không phải ta、ca. ta chỉ là rất nghiêm túc chơi game mà thôi nghiêm túc chơi game vì đạt được chân tình lữ tình báo sao không phải là thế sán không sai đâu rồi mới vừa rồi hắn còn l é n lén hỏi ta có hay không chân tình lữ tình báo làm hợp tác xong di hi ô cũng đứng dậy cho mình hợp tác trầm thống một đòn vậy ngươi có không di hi ô ta đương nhiên không có xong di hi ô hoàn mỹ hiện ra cái gì gọi là dẫn lửa thiêu thân nàng liền không nên nói bất quá nói đến chân tình lữ lời nói chúng ta bên này tựa hồ thật là có một đôi chân tình lữ đây hạ hạ cung cấp một cái rất kỳ diệu dài đ ể ý nghĩ mọi người cùng nhìn nhau sau đó ngạc nhiên phát hiện hạ hạ nói thật là có mấy phen đạo lý nếu là chân tình lữ kia tại chỗ có t hạ ể có cùng so với Lưu Tín An hạ ca tại sao ngươi để ý như vậy chân tình lữ lưu tín an lần nữa đem hát qua ụp lên trên người người khác hắn có thể không muốn trở thành bị chú ý tiêu điểm làm chuyện xấu liền muốn lén lén lút lút làm mới được ưu tiên đem mình chọn đi ra sau đó hướng người khác trên đầu trừ bộ địa tử loại chuyện này lúc rất nhỏ lý trình lộ liền đích thân dạy dô đã dạy hắn ân hắn lúc ấy hay lại là người bị hại đây hạ hạ cho hỏi sửng sốt sau đó hoang đường cười ra tiếng phẫn nộ đứng lên chỉ lưu tín an phát hiện sao mọi người tin a n ở không ngừng hướng trên người người khác vây hát qua ngay vậy lưu tín a n vội vàng lộ ra vẻ mặt vô tội quả thật tin a n rất khả nghi nhưng chế tác tổ sẽ đem như vậy mấu chốt nhiệm vụ giao cho lần đầu tiên thu âm bên ngoài phòng game show tin a n sao k không nên bởi vì tin a n thứ năm đi theo n g ư ờ i đá cầu n g ư ờ i liền bảo trì hắn lương thế sáng cũng gấp hắn cũng không thiếu với kim dong cục đi đá cầu à, thế nào kim dong cục không nghĩ bảo trì hắn luôn là bảo trì mới nhận biết lưu tín、an、a n à. đều là kim dong cục tiểu đệ cái này còn có cao thấp phân biệt giàu nghèo rồi hả không có quan hệ gì với này không phải tin ăn chính là thế sán với chiêu mân ôi chao lại tới lại tới không nhìn nhắc nhở chỉ bằng trực giác đoạn á n đúng không một khi bị kim dong cục nhìn chăm chú thượng nhân chỉnh kỳ thu âm cũng sẽ thập phần khó chịu đ ư ợ c ấy liền nghĩ như thế nào đây ta cảm thấy phải là tin ăn với dong cục câu ba ta kim dong cục vẻ mặt mộng bức chỉ mình ân dong cục câu ba vẫn chỉ là hoài nghi nhưng lưu tín a n là khẳng định hải hện không đi thảo luận kim dong cục mà là đem mũi rủi chuyển hướng lưu tín an lúc này lưu tín an đột nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm d ù cực kỳ không nói gì g i n g chậm rãi trả lời không thể bởi vì ngươi không dám chọc dong cục ca liền lại tới khi phụ ta ạ lời này nhưng là đem hắn trong lời nói tủi thân với đáng thương miêu tả ra rồi trong n g a y mắt mọi người bắt đầu rối rít nhớ lại lên đủ loại hình ảnh bình thường n g ấy lỉn cũng khi dễ tin ăn à. À. ta hoàn toàn không có a n h a ngươi không nên nói lung t u n g a thành thật mà nói đột nhiên cảm giác tin ăn cũng thật xấu bụng tiểu tử này thật giống như một mực hướng trên người người khác tắt nước giờ đây ưu dạ ẹ xê ộc đột nhiên cười ra tiếng cho cuộc náo h kịch này xuống cái định luận lưu t í n ăn t u é t miệng cười một tiếng coi như là thừa nhận xuống một điểm này sau bữa cơm chưa dĩ nhiên là phải cho các nghệ nhân một chút sửa trình mình thời gian h à n g bữa ăn phần lớn đều là một ít khẩu vị tương đối trọng thức ăn sau khi ăn xong nhất định là cần phải thật tốt đem miệng quét một chút mới phải một điểm này coi như là lưu tín a n lần đầu tiên thể nghiệp đến bất quá cũng may thành thái thiên ý thức được một điểm này thật sớm liền cho lưu tín a n chuẩn bị trước được rồi bàn trải đánh răng cốc xúc miệng khôi phục khoang miệng sạch sẽ sau đó không cần quá phiền toái lưu tín a n thật sớm trở lại thu âm hiện trường thấy máy quay phim vẫn ở chỗ cũ vận hành sau đó hắn bất động thanh sắc điều chỉnh mình một chút trạng thái sau đó tiến tới toàn bộ tiết mục linh hồn nhân vật y ưu dạ tiêu ca là được iu dạ eceo đối cái này với chính mình khí chất có vài phần giống nhau đệ đệ rất hài lòng cho nên hắn cũng nguyện ý với lưu tín an hơi chút thân cận hơn một chút húng chi bọn họ còn là cùng họ tiêu dạ eceo ca ta theo ấy l ì n biểu hiện còn được không ừ có thể a người rất thích tướng tiết chế thật là lần đầu tiên bên ngoài phòng thu âm ân nghiêm chỉnh mà nói thực ra không phải ấy l ì n cắp nàng một dạng tống ta cũng c ó xuất hiện dưới ống k í n h đó cũng coi là là bên ngoài phòng đem xô chứ cũng coi như bất quá theo chúng ta loại này quay chụp hay lại là khác biệt rất lớn không sai ngay từ đầu thật rất không thích c ứ n g nhưng phía sau các ca ca đều rất chiếu cô ta để cho ta rất b u n g lòng không cần có áp lực nha ấ y lìn cũng khá ý h u dạẹ xe ốc c ờ i treo g ẹ o đột nhiên dương mắt thấy được hướng của bọn hắn đi tới h ải hển âu ba h ải hển nước chừng phải so với lưu tín ăn lên đường nhiều đã đồng thời quay chụp lâu như vậy h ải hển có thể rất tự nhiên với ý h u dạ ẻ xe ốc làm quen đây chính là ý h u dạ ẻ xe ốc quan hệ nếu như có thể làm xong tuyệt đối là ổn chám không thua thiệt mua bán cũng không cần thành thái thiên dạy ải hển chính mình liền biết rõ mình nên làm như thế nào hôm nay biểu hiện rất tốt ta so với ngươi lần trước với giỏi lúc tới sau khi biểu hiện hoàn hảo thắc gần đây game show cảm có tiến bộ sao ta xem ngươi với tin ăn tiết mục n g ư ơ i game show cảm thật tiến bộ rất nhiều làm sao làm được cả đời đều phải dâng hiến cho game show ưu dạ hẹn、e、sẽ ộp thật tò mò hẹn thay đổi hiến có cơ hội hắn thật muốn biết do hẹn biến hóa to lớn như vậy nguyên nhân cũng đừng nói là cái gì nói yêu thương hắn không cho là cởi cái chỉ riêng có thể tiến hóa ra ưu tú như vậy game show cảm tới ân thực ra ta không t h ế nào biểu hiện game show cảm à ta ở tiết mục trong biểu hiện thực ra hãy cùng bình thường ta với tin ăn sống chung lúc như thế chớ có phải hay không là bởi vì lai sợ chệ ảm quan hệ hãi h ộ t nhiên nghĩ đến một loại khả năng v ô hót một tươi cái, cười g i ó n h ì như về p í a l u thế í n An. Lai tựa ảm. Đây、e so、hồ hẹn bây giờ u trả game như có i show g cảm tăng lên thật với thỉnh thoảng với hắn đồng thời lai sở trệ ảm bởi không khai quan hệ chương sáu trăm linh năm ngược lại là rất có đạo lý ưu g i ả e c e ốc sở c ầ m một cái suy nghĩ một ít kỳ kỳ quái quái có khả năng game show rốt cuộc có thể hay không với like sở t r ẻ ảm liên quan đến nhau hơn nữa còn không phải cái loại này truyền thống trực tiếp truyền hình mà là càng thêm mới mẻ internet like sở t r ẻ ảm hắn rất rõ ràng hiện nay hắn đã thuộc về một cái lạc ngũ biên giới b ấ t quá so với những mặc thủ thành quy đó lao tiền b ố i môn ưu g i ả eceo càng c muốn chủ động tiếp xúc những người trẻ tuổi kia sau đó học tập những người trẻ tuổi kia ưu thế chỗ trước mắt này hai người trẻ tuổi nói lên l、like、i sở trệ ảm đó là iuu dạẹ xe ốc chưa từng liên quan đến quá nhiều lĩnh vực c Cả a cảm thấy rất hứng thú ấ n bất quá ta hiểu được tin a n ngươi là truyền bá trò chơi chứ bên trong ngươi nói đem đem xô với lai、like、sở c h ệ ám liên hệ với nhau có thể hay không rất kỳ quái liệu tín a n s ữ n g sở sau đó hắn lộ ra mở mịt biểu tình liền đem xô hắn đều là hiểu biết lơ mơ chớ nói chi là đem đem xô với lai、like、sở c h ệ ám thả cùng nhau y ê u dạẹ xe ốc cũng phát giác lưu tín a n mở mịt hắn cười một tiếng khoác bắt tay không lại tiếp tục ở đây để tài bên trên dừng lại lâu chỉ là một lớn mật tưởng tự tôi khoảng cách thực tế thao tác còn có rất nhiều yêu cầu suy tính địa phương chốc lát sau khi nghỉ ngơi thu âm tiếp tục nói thật thực ra mới vừa rồi cái kia nhắc nhở để cho ta thật bắt đầu hoài nghi khởi tín an tới mới mở tràng y ê ữ u dạẹ xe ốp đó là đem mũi rủi nhắm ngay liều tín an cái thứ nhì trò chơi là y ê ữ u dạẹ xe ốp cùng h ẹ n thu được thắng lợi nhưng y ê ữ u dạẹ xe ốp lời nói mới vừa ném đi ra kim dòng cục đó là bắt đầu hoài nghi đã như vậy c a tại sao không thể đem nhắc nhở cùng chung đi ra đây muốn cùng chung sao tại sao không thể cùng chung lại không phải chân tình lưỡ nhắc nhở u dạ hệ c ù n g h n trao đổi một cái ánh mắt tôi cuối cùng vẫn gật đầu một cái lựa chọn đem nhắc nhở cùng chung giả tình nhân b năm nay không vượt qua bốn mươi tuổi nhắc nhở này thoáng cái liền đem giả tình nhân b phạm vi c o n lại rất nhiều trước mắt thu âm chung không vượt qua bốn mươi tuổi chỉ có lưu t h n h a n t i hển toàn bộ c h ư ơ n mân lương thế sán a là thế sán không sai đây k vô tội lại gặp phải kim dong cục chỉ bảo lương thế sán vẻ mặt bất đắc dĩ ấy liền hẳn không phải nàng rất sung sướng liền đem nhắc nhở cùng chung cho ta tại sao như vậy xác nhận ấy liền phải không các ngươi chỉ là chót miệng trao đổi nhắc nhở lại không phải đồng thời nghe nhắc nhở ưu dạ ẹ ục sướng sở, t h e o b ả n n ăn g đ e chống à h ánh i rơi người trên mắt vào lại i a lần ấy lìn làm khách sự tình nhớ rất rõ ràng chứ sao ân ta ngày hôm qua còn tạm thời nhìn qua một lần tới m ặ t không đổi sắc nói láo để cho hệ mở ra cái khác mặt biếu môi rõ ràng người này ngày hôm qua không thấy nàng còn có thể không biết rõ cho nên tin ăn là bởi vì lần trước thế s á n với ấy lìn đồng thời h ọ p thành đội ghen liệu tín ăn t r ò n váng hắn g ư i khoác tay đồng thời nhìn về phía cực kỳ sợ hãi lương thế s á n không có không có ta ngược lại phải cảm tạ khi đó thế s á n ca chiếu cố chúng ta ấy lìn rồi ô hát chúng ta ấy lìn chúng ta thật là ở lục tiết mục sao lưu tín ăn càng ngày càng cảm thấy đám người này là đang ở hiện trường nhìn yêu tống sửa sang một chút hiện hữu nhắc nhở đi giả tình nhân a đang dùng tên thật hoạt động ta đây thạch trấn ca giống cụ chiêu mân thế sán tin a n đều có hiểm nghi giả tình nhân b lời nói cũng chỉ có chiêu mân thế sán ấy lìn cùng tin a n có hiểm nghi đem đối ứng điều kiện từng cái liệt kê sau đó yêu dạ ẹ sẽ ộp nhìn về phía lưu t h n an vừa nhìn về phía hải hển như có điều suy nghĩ có phải hay không là chính là hai người a ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm thấy càng giống như là thế sán ca với chiêu mân thị ngươi vừa nói như vậy đảo cũng có đạo lý được rồi tiếp theo đó là hôm nay người cuối cùng trò chơi chúng ta sẽ đem rất nhiều có liên quan chân tình lữ còn có giả tình nhân tình báo ẩn nút ở các lò ngách đồng thời sẽ ở mấy nơi thiết lập ước hẹn buồng điện thoại nếu như có thể tìm tới muốn thay đổi một nửa kia điện thoại có thể thông qua điện thoại đỉnh trực tiếp thay đổi một nửa kia thời gian kết thúc trước chân tình lữ học thành đội thành công lời nói chân tình lữ thắng lợi phổ mà giả tình nhân với chân tình lữ học thành đội thành công lời nói giả tình nhân đơn độc thắng lợi chân tình lữ học thành đội thất bại l ợ i nói giống vậy là giả tình nhân đội ngũ thắng lợi dài dòng quy tắc để cho tất cả mọi người đều là vô cùng chuyên trú mà thôi bên trên sở hữu tin tức trình hợp đến đồng thời sau đó nói cách khác ngoại trừ chân tình lữ bên ngoài chúng ta còn lại tất cả mọi người đều là cá nhân chiến không sai tiếp theo rồi mời tách ra đi mỗi tổ tình nhân cũng đến phân biệt trường hợp chờ đợi trò chơi bắt đầu phân tổ ngược lại là không thay đổi đi theo nhân viên làm việc lưu tín an cùng toàn bộ c h i ê u mân đi tới một cái tĩnh lặng xóa sình đang đợi trò chơi bắt đầu trước toàn bộ c h i ê u mân bắt đầu hoài nghi nổi lên lúc này với chính mình một đội cái này đẹp trai nam nhân thành thật mà nói tin an ngươi là chân tình lữ chứ với ấy l i n đồng thời không phải à ta chưa lấy được bất kỳ chế tác tổ tin tức liền mới bắt đầu thời điểm phỏng vấn hỏi một chút ta tâm tình và cảm thụ sau đó hãy cùng mọi người cùng nhau đâu thật trước mặt nữ nhân hầu nghi ánh mắt để cho lưu tín a n trên mặt vô tội sâu hơn sau đó thanh âm của hắn đẹp thấp rất khách quan nói ta ngược lại tờ hờ ớ tờ t ra cảm thấy thế s á n ca với ấy lìn hiểm nghi rất lớn giả t ì n h nhân ừ lần trước bọn họ chính là đồng thời họ thành đội bây giờ ta theo ấy lìn xác nhận quan hệ hai nàng biến thành giả t ì n h nhân không phải hợp tình hợp lý lưu tín ăn bắt đầu định dùng suy luận phương diện cho nhà mình bạn gái ấm ức toàn bộ chiêu mân mừng tình làm ra một bộ bị thuyết phục biểu tình sau đó người ghen đúng không l ư u tín an t r ở m ặ t cuối cùng hắn tự nhiên mở ra tay ít nhiều có chút ha ha ha ha ta là một m chút t r ư n h hợp nếu nói giả tình nhân a vì phái nam lời nói như vậy giả dạ、e、ecoca thạch trấn ca thế sáng ca còn có ta đều có hiểm nghi kia giả tình nhân b cũng chỉ có chiêu mân t ỉ ngươi còn có a lìn có hiểm nghi mà giả tình nhân a là nữ tính lời nói vậy cũng chỉ có don g cục ca chiêu mân t ỉ ngươi l ư u tín an lần nữa phân tích đến các loại khả năng mà kim don cục chính là bị hắn thuộc về đến nữ tính trong trận danh dù sao hôm nay kim dong cục nhân vật là nữ sinh n g h e đến đó toàn bộ chiêu mân đột nhiên s ữ n g sở sau đó con mắt sáng lên giọng đều là hưng phấn không ít nói như vậy ta cảm thấy được dong cục ca hiềm nghi cũng rất lớn lưu tín an ung dung thong thả đem khả năng này nói ra mặt hiện lên ra một vệ thần bí nụ cười vừa mới hình nhân vờ giờ lời nói hắn chính là nghe rõ ràng với hắn mà nói điều kiện thắng lợi thực ra thật rất đơn giản đó chính là không nên để cho chân tình lữ tạo thành hợp tác thì tốt rồi về phần đồng đội kim dong cục sống chết hắn một chút xíu cũng không thèm để ý hôm nay là một ngày tốt nhân chiến chỉ cần hắn có thể thắng thì tốt rồi ba đừng xem toàn bộ chiêu mân ở trí lực cùng phương diện thể lực cũng không quá đáng tin nhưng ở tìm nhắc nhở phương diện này lưu tín an thật là vô cùng khâm phục đồng dạng là trải qua một cái hành lang lưu tín an nhiều lắm là sẽ nhìn một chút phụ cận có người hay không mà toàn bộ chiêu mân lại có thể duy nhất tìm tới ba cái trang bị nhắc nhở phong thư bất quá rất đáng tiếc phong thư là tìm rất nhiều không giả nhưng tam phong trong phong thư cũng chỉ có một phong thơ phong trùng có có quan hệ với chân tình lữ đầu mối cộng thêm một cái viết có ý ưu giả h sẽ h p điện thoại nhắc nhở cái này cùng số điện thoại tự nhiên thời điểm là đến thay đổi đồng đội lúc cần dùng、đến. giả tình nhân đầu mối càng là một cái cũng không có nếu là đồng đội lưu tín an dĩ nhiên là rất muốn để cho toàn bộ chiêu mân đem tình báo cùng hắn cùng chung nhưng toàn bộ chiêu mân cũng không ngu xuẩn nàng hầu nghi nhìn lưu tín an bất kể giả tình nhân a là có hay không là kim giông cụ nhưng có một chút nàng không có quên đó chính là lưu tín an khả nghi trình độ như c ũ rất cao chúng ta là đồng đội a chiêu mân tỉ ngươi không muốn cho ta xem là bởi vì ngươi là giả tình nhân toàn bộ chiêu mân cũng h o à n mỹ phù hợp giả tình nhân a cùng b toàn bộ điểm khả nghi lưu tín an dứt khoát trực tiếp đem hắc q a đẩy tới toàn bộ chiêu mân trên người lúc này mê mẩn hồ, hồ song di hỉ ô đi tới Lưu thật í n An t ấ y v y r ra ự c cùng Chiêu cách, tiếp toàn kéo khoảng Mân bộ song a phía u đó hướng về s di hi Ho ô là Tin Ta tích một chút, Tỷ tình trình rất Thật người nói mới Chiêu giả hiểm nghi Ji An đang phân Mân nhân Song A. vừa cao. Hả? Chớ, các gì? độ là là không có gì chủ quan một loại cũng là người khác nói cái gì nàng tin cái đó hơn nữa nàng ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo quan niệm rất mạnh đây cũng là lưu tín a n ngày này thu âm đi xuống phát giác ra đến đương nhiên rồi vẹn vẹn một ngày lưu tín a n cũng có thể biết do sự t ì n h đã đồng thời quay chụp sáu năm toàn bộ chiêu mân lại làm sao có thể không biết s o n g gì ỷ ổ đặc điểm này đây không phải a di ỷ ổ t ỷ t ỷ t í n a n nhất định phải nhìn có quan hệ với chân tình lữ tình báo ngươi xem chân tình lữ tình báo làm gì hôm nay nhưng là cá nhân chiến ta khẳng định muốn cùng chân tình lữ h ọ p thành đội lưu tín a n trả lời thiên y vô phùng nói cũng là ta đây càng không thể nào với các ngươi cùng c h u n g rồi toàn bộ chiêu mân bắt đầu nổi điên ở lưu tín ăn khiếp sợ nhìn soi mói nàng trực tiếp đem giả bộ có đầu mối sợ một cả hướng chính mình y trong cổ áo nhét vào tiếp lấy đó làm ý môi không nhịn được tiếng cười lưu tín an cả người đều ngu còn có thể chơi như vậy n à y có tính hay không phạm quy một loại người có thể tới cầm a hoa、wow. lúc này bản đến xem trò vui song di hỉ âu đột nhiên đứng lên nàng nhìn lưu tín an đột nhiên lộ ra một cái đẹp đẽ nụ cười t í n an có muốn hay không với tỷ tỷ một đội l ư u tín an s ư n g sốt nhưng rất nhanh trên mặt hắn cũng hiện ra một vệ thần bí nụ cười vốn đang cười ngây ngô toàn bộ chiêu mân trong nháy mắt ý thức được không được nàng kêu t h ả m một tiếng nhấc trân chạy nhưng rất đáng tiếc cặn bã thể lực rất nhanh thì nàng bị lưu tín an cùng song di hỉ ổ vây trở đó lấy lưu tín an giang hai cánh tay để ngang song di hỉ ổ cùng toàn bộ chiêu mân trước người đưa lưng về phía hai người đại khái mấy phút sau đó trên trán dính m ấ y phần mồ hôi song di hỉ ổ cầm trong tay một cái nhắc n h ỏ thẻ một bên chính là vẻ mặt bất đắc dĩ toàn bộ chiêu mân lưu tín an là lấy nàng không có cách nhưng song di hỉ ổ cũng không nhiều như vậy băn khoăn tỉ tỉ t í n an nhất định là có thân phận nếu không hắn tại sao gấp như vậy muốn chân tình lữ t ì n báo tin an ngơi là chân tình lữ một trong chứ song di h ủ ổ không hủy bỏ một điểm này nhưng nàng cho ra một cái để cho toàn bộ chiêu mân trận tỏ con mắt trả lời lưu tín an chính là s ứ sở sau đó hắn cố làm m ở mịt ạ song di h ủ ổ chính là khép cười một tiếng nàng trước đây không lâu lấy được rồi thứ nhất có quan hệ với t r â n tình lữ nhắc nhở mà nhắc nhở đã nói minh t r â n tình lữ a rất biết chơi game nhắc tới chơi game vậy khẳng định trước tiên nghĩ đến đó là làm trò chơi sở t r ẻ ả mẹ lưu tín an nữa ạ cho nên song di h ủ ổ trực tiếp tin chắc thân phận của lưu tín an hơn nữa thật vừa đúng lúc là nàng còn tìm được lưu tín an dây số có thể trực tiếp thay đổi hợp tác cuối cùng khâu tổng cộng có tăng mười phút thời gian tìm nhắc nhở phương diện này lưu tín a n là thực sự so ra kém kinh nghiệm phong phu giờ mở mọi người nhưng đi theo đại bộ đội phía sau c á i m ông hắn ngược lại là cũng lấy được rồi không ít đầu mối trong đó không thiếu một ít mũi dùi nhắm ngay h ắ n giả tình nhân đầu mối nhưng không biết sao song di hỉ ố luôn là sẽ đứng ra ủng hộ hắn tại sao ngươi như vậy tin chắc không phải t í n a n y ê u giả ẹ sệ ộc thật nhức đầu chủ yếu là bây giờ tất cả mọi người đều đang hoài nghi hắn với lưu tín ăn nhưng lưu tín ăn bên kia có song di hỉ ấ ra sức bảo vệ ta lấy được rồi nhắc nhở a cái gì nhắc nhở không thể nói nhưng ngược lại ta có thể bảo đảm hắn không phải giả về phần có phải hay không là thật ta không biết rõ ta chỉ là không muốn chịu phạt s o n g Ji h i ể vui tươi hớn hở vừa nói ngược lại khoảng cách tranh tài kết thúc cũng không bao lâu rồi nàng đã xác thực tin chính mình sẽ không thua đó chính là dạẹ xe ốc a rồi mọi người cái này định luận để cho y hữu dạẹ xe ốc t cả ra đầu bất quá vẫn là có người rất tin tưởng hắn ta còn là tin chắc là tin an tin an hôm nay cả ngày biểu hiện cũng rất kỳ quái làm bây giờ y hữu dạẹ xe ố hợp tác ải hệ như cũ ở công kích chính mình chân thực bạn trai lưu tin an nàng hiểu rất rõ nam nhân này rồi từ người này mới bắt đầu giả bộ ngu nàng liền rõ hiển phát giác lưu tín a n có cái gì không đúng là dạ ec ok không sai kim dong cục quyền phát biểu ở giờ mờ chung vẫn là rất đại nhất là ở nơi này loại bắt nội g i á n thời điểm tranh tài kết thúc còn lại năm phút k ba mươi v đút ba mươi v đút người đem gì hỉ ổ t ỷ điện thoại nói cho ta thế nào lương thế sán lúc này là tối xa suốt tinh thần bởi vì lúc này hắn thay thế c h ỉ thạch c h ấ n trở thành cái k i a dân f a mà trong tay hắn một cú điện thoại cũng không có cho nên lúc này chỉ có thể năn n ỉ đến nắm xong di hỉ ổ điện thoại kim dong cục bất quá kim dong cục cũng rất thông minh chứ t ạ m bất kể lương thế sán thân phận là cái gì bây giờ song gì hỉ ồ đã bị h ắ n giả tình nhân đồng đội bắt bí lấy rồi hắn chắc chắn sẽ không làm cái kia heo đồng đội mặc dù là một nhân chiến nhưng cá i nhân chiến đại tiền đề là hai người bọn họ muốn ngăn cản chân tình lữ gặp mặt mới được người hôm nay liền đơn đến đi thế săn a k bốn mươi vê đ ú c kim dong cục không hề lý tới lương thế sán mà là tiếp tục vui tươi hớn hở với mọi người cùng nhau ồn ào lên nói chuyện t h i ế m c h ê u ghẹo y ưu dạ hẹ xê ộp còn có lưu tín an rốt cuộc thời gian từng điểm từng điểm đi tới thu âm thời gian kết thúc điểm kèm theo hình nhân cờ một tiếng còi vang cuối cùng một trò chơi cũng là hoàn toàn tuyên bố kết thúc chương sáu trăm linh sáu thu âm kết thúc cùng với nghỉ ngơi nga imu n g chín tháng nz mười hai tờ giờ hô đầu hàng một khắc kia lưu tín an từ đầu tới cuối duy trì vẻ mặt vô tội rốt cục thì bông lòng xuống hơn nửa một vệ ẹ được như ý nụ cười nổi lên mà cái nụ cười này cũng bị một mực chú ý lưu tín an ải hện trước tiên liền bắt được nha ngươi là giả tình nhân không sai đi nàng giống như là trộm được quyết định gì tính chứng cớ như vậy theo bản năng hô to lên lưu tín an n h e răng cười một tiếng hợi mở bộ ráng thấy thế nào thế nào đẹp trai nhưng cái nụ cười này đối với này lúc với hắn một đội song di hi ô mà nói ít nhiều có nhiều chút để cho người ta sau lưng lạnh cả người tin ăn là thực sự tình nhân ta lấy được rồi rất tính quyết định chứng cớ quyết định gì tính chứng cớ nếu trận đấu đã kết thúc song di hi ô dứt khoát cũng không cần giấu nàng đem chính mình tìm tới một cái nhắc nhở lấy ra đọc cho rồi mọi người nghe chân tình lữ á trò chơi chơi đùa rất tốt a kia xác thực tin ăn là đặc biệt chơi game sở chơi a mẹ a khẳng định trò chơi chơi đùa rất tốt này đúng là rất làm cho người tin phục chứng cớ bất quá chân chính xem qua lưu tín an lai sở c h ơ ảm hẹn trong nháy mắt đưa ra dị nghị nhưng là tin a n trò chơi chơi không vui à tất cả mọi người nổ nước b ọ t hắn trò chơi đánh nát tới u i hôm nay một ngày đều hết sức ngoan ngoãn lưu tin a n thoáng cái liền không kèm được rồi hãy hẹn nổ nước b ọ t nổ nước b ọ t khác ngược lại là không có vấn đề nhưng nổ nước b ọ t hắn trò chơi đánh không được đây chính là hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận làm sao có thể tin a n không phải chơi game s ở t r ệ à mẹ sao là như vậy không sai nhưng tin a n mỗi lần lai、like、s ở t r ệ àm thời điểm lai、like、s ở t r ệ àm gian các khán giả cũng sẽ châm biếm hắn trò chơi, chơi không vui h ã hẹn bất kể những thứ kia nàng tiến lên một bước rất tự nhiên đem nhà mình bạn trai chuyện xấu nổ hết、sạch. đương nhiên này thực ra cũng không phải là cái gì bí mật phàm là quan tâm kỹ càng một chút lưu tín an lai、like, sở trệ ảm gian lời nói này dĩ nhiên là một chẳng phải khó mà đạt được tình báo chỉ có thể nói mọi người đều bị tư duy theo quán tính nói gạt nào có trò chơi chơi không vui trò chơi sở trệ ạ mẹ a ngu n h ấ t mắt không ai bằng song di hỷ ô nàng không tưởng tượng nổi quay đầu nhìn biểu tình lúng túng lưu tín an thanh âm cũng run dậy mấy phần tin a n a ngươi trò chơi chơi không vui sao lời đều nói đến mức này lưu tín ăn cũng chỉ là lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười di hỷ ô tỉ mặc dù rất muốn giút người nhưng rất ngượng ngùng n ta lai sở chệ ảm thời điểm luôn có người xem nổ nước b ọ t ta trò chơi đánh không tốt mộ ra cổ n h a n g ư ơ i trò chơi chơi đùa không được khá làm trò chơi gì sở chệ ả mẹ a song di hi ô tại chỗ phá vỡ thì ra như vậy nàng từ vừa mới bắt đầu liền định cho mình rồi một cái sai lầm đáp án trò chơi chơi đùa không được khá không phải còn có tiết mục hiệu quả sao hoa người thật l à cho nên tin an không phải chân tình lữ ư ỡ một trong bị méo đến cổ áo bị song di hi ô lắc tới lắc lui lưu tín an rốt cục thì bộc lộ ra âm hiểm một mặt hắn hai tay mở ra biểu hiện vậy kêu là một cái vô tội ta vẫn luôn không nói là di hỉ ổ tỷ nhất định phải như vậy nhận định hoa vậy ngươi cũng không thể là giả tình nhân đi song di hỉ ổ còn ôm có vài phần may mắn trong lòng nhưng rất đáng tiếc nhìn lưu tín an bình tĩnh biểu tình song di hỉ ổ càng ngày càng không có ngọn ngờn chúng ta đây trước hết tới vạch trần một chút chân tình lữ thân phận đi hình nhân cờ giờ nhận lấy quyền phát biểu nói tiếp chân tình lữ phái nam mời chủ động đứng ra sở hữu nữ tính cũng khẩn trương lên dù sao cái này quan hệ đến đến các nàng hôm nay là hay không có thể thắng lợi chẳng qua là khi thấy cái kia đứng dậy nam nhân sau đó tất cả mọi người đều ngây dạy một mình đứng ở một bên lương thế sán bước lên trước sau đó đó là căm tức quán trách ta nói hết rồi không phải ta không phải ta tại sao mọi người cũng không tin tưởng a c h ớ ức thế sán ngươi là chân tình lữ đúng vậy ta không phải ngay từ đầu hãy cùng di hỉ ổ tỷ ngươi nói sao song di hỉ ổ nhân đã tê dần thì ra mới bắt đầu nàng thật với chân tình lữ tổ lên đội ngũ chỉ là mình cuối cùng c ô n g tha thế sán không có học thành đội lời nói kia có phải hay không là tỏ rõ bởi vì chân tình lữ học thành đội thất bại cho nên hôm nay người thắng trận là giả tình nhân hai vị kèm theo hình nhân vợ g i lời nói lưu tín an cao g ơ hai tay lên vui vẻ ăn mừng đứng lên mà một người khác đi theo lưu tín a n cùng cao dơ hai tay lên dĩ nhiên chính là vẫn ẩn n ú t ở một đội khác kim dông cục rồi hai gia vị giả tình nhân xuất hiện để cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mộm nếu như nói lưu tín a n hoặc nhiều hoặc ít còn có chút hiểm nghi như vậy kim dông cục đó là căn bản sẽ không có ai hoài nghi đến hắn trên người chỉ có h n biểu hiện cực kỳ hưng phấn nàng dùng sức vung tay nhỏ đưa tay đi bắt lưu tín a n cổ áo đáng thương lưu tín a n vừa mới bị song di hi ô lòng ra qua tay liền bị nhà mình bạn gái bắt được ta nói cái gì ta nói cái gì tới ta liền nói là ngươi với dông cục âu ba đi người ngay từ đầu liền có một chút ta theo tin a n thời điểm hai ta thật là d ọ a trò giật mình kim dong cục vui tươi hớn hở trả lời một câu nhưng đó lấy hắn đó là lấy được với hắn cùng tổ hạ hạ t r ợ n mắt nhìn ca lại cả ta kim dong cục tung tay hắn đôi ngọn r i ấ c hắn lừa gạt người khác đi nhưng người khác lừa hắn không thể được cho nên hai ta phải bị p h ạ t sao không sai song di hỉ ổ cùng hạ hạ biểu tình tối xâm lại nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ vỗ tay khen ngợi lưu tín a n hôm nay biểu hiện thật ngươi giả bộ dạng vô tội từ có giống có ạ ấy lì na cẩn thận một chút thì nan tiểu từ này rất sẽ nói láo khắc đi ấy l i n không phải thứ nhất thời gian liền nhận ra được tin ăn đang nói láo rồi không cũng là tia chân tình lữ có phải hay không là cũng phải chịu phạt lưu tín ăn hiếu kỳ hỏi lương thế s á n là thực sự tình nhân một trong đây là mọi người đã biết như vậy còn lại cái tia chân tình lữ là toàn bộ t r i ơ u mân là song di hiểu hay lại là h i hển tiếp theo công bố vị cuối cùng người thắng trận hôm nay chiến thắng điều kiện có rất nhiều hiện ở loại tình huống này người cuối cùng người thắng trận tự nhiên đó là cuối cùng may mắn với chân tình lữ họp thành đội nhân iu g i ed xê úc h i thách trấn c ộ n thêm lưu tín ăn ba người đều là khẩn trương lên iu g i ed xê ú Ừ. Dạ e、ba vị hôm nay người thắng trận cũng lấy được rồi hôm nay khen thưởng một phần nhìn rất không tồi hàn ngưu xáo trang bất quá lưu tín an phần thưởng này còn không có bưng bít nóng hổi liền bị hền đọc đi bá đạo này một màn cũng để cho mc môn rối rít nợ nụ đ cười bị khách quý đoạt lễ vật khả năng này hay là chúng ta giờ mở lần đầu đi ta càng tò mò hơn là một hồi ấy linh bị trừng phạt sẽ hay không có hắc kỵ sĩ nguyện ý thay thế nàng chịu phạt h ạ hạ vừa nói một bên nhìn về phía đứng ở một bên lưu tín an vạn chúng nhìn t r ừ n g t r ừ n g lưu tín an cũng không thể nào làm được toàn thân trở ra hắn rất sung sướng đứng ra giơ cao tay để ta làm hắc kỵ sĩ đi ô hát không có chút nào x o á i ha ha ha ha ha ha ba cùng giờ mờ mọi người từng cái trao đổi quá phương thức liên lạc hơn nữa thân mật với kim dong cục ôm một cái sau đó lưu tín an cùng hẹn rốt cục thì ở năm giờ chiều trung ngồi lên quen thuộc bảo mẫu xe cái mông vừa mới kể đến chỗ n g ồ i hẹn đó là bắt đầu không nhịn được nói nhỏ đứng lên cả người lớn ư miếng vùi lấp ở trên ghế salon động cũng không muốn động một cái nàng không thích ngoài trời game show tối đại một cái nguyên nhân đó là mệt nhọc với những thứ kia chủ yếu vì nói chuyện bên trong phòng game show bất đ ộ n g hôm nay giờ mở nàng vẫn luôn ở đi bộ hơn nữa cũng không có gì thời gian nghỉ ngơi cả ngày đi xuống nàng thật là mệt nhọc quá sức trước an an t ĩ n h t ĩ n h ngồi ở bảo mẫu trên xe ngây n g ẩ n một hồi ở thành thái thiên hồi trước khi tới a i h ẹ n rốt cục thì nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở bên người mình gác chéo chân theo như điện thoại di động nam nhân có đói bụng hay không buổi trưa lưu tín a n liền ăn một chút t ả o tía còn có cơm mặc dù nói vật này có thể nhét đầy cái bao tử nhưng lưu tín a n mỗi ngày mức tiêu hao đặt ở vậy nàng rất lo lắng nhà mình nam nhân đ ó i bụng thực ra tất cả mọi người không phải tiểu hai tử chính mình đ ó i khẳng định cũng sẽ tự nghĩ biện pháp tìm ăn nhưng yêu chính là như vậy bất kể lúc nào chỗ nào nàng đều sẽ trái tim buộc ở trên người nam nhân vì đối phương nhất cử nhất động lo âu lưu tín a n rất rõ ràng một điểm này cho nên hắn d ư ơ n g mắt rất nghiêm túc trả lời nhà mình bạn gái lo âu đói a ta tìm một chút trên xe chắc có giờ d thả đứng lên và vặt hãi hẹn đứng dậy đi tới hàng sau bắt đầu ở một cái trong hộp nhỏ không ngừng lục soát như ngươi vậy tìm giờ gì q u ả vặt đến thời điểm cẩn thận nàng sinh khí không việc gì ta liền nói là ngươi ăn nàng với ngươi sinh khí là được mặc dù ngươi đúng là tìm cho ta ăn nhưng hành động này có thể không phải ta cho ngươi làm có ăn hay không ai hên nhảy ra một túi bánh bích quy ở trước mặt lưu tín ăn cơ cơ lưu tín ăn nuốt nước miếng một cái sau đó vô s ỉ cười một tiếng nhận lấy ăn khẳng định ăn ăn liền khác nhiều lời như vậy bên trong hôm nay biểu hiện rất t ố ta hậu bối mệt mỏi thuộc về mệt mỏi nhưng hên càng nhiều vẫn là thân thể bên trên mệt mỏi thật bất ngờ thâu một trời cũng không có để cho nàng tinh thần rất mệt mỏi có thể là bởi vì này kỳ tiết mục là theo lưu tín an đồng thời thu âm nguyên nhân ngươi thật sáng sớm liền đã xác định thân phận ta không phải chế tác tổ len lén nói cho ngươi biết ngươi biểu hiện thật thật có cái gì rất không đúng có không hãy hên đắc ý dưng ơ m ô i mặt mày con g con g bộ dáng để cho người nhìn chứ không khỏi tâm tình thay đổi xong toàn bộ làng giải trí sẽ không tìm được một cái so với hệ nụ n cười càng sán lạc nữ nghệ sĩ ở một điểm này lưu tín an cực kỳ tự hào ta nhưng là hiểu rõ nhất n g u y ê nhân có thể bị ấy l i n đại nhân lý giải như vậy thật là ta đây cái làm hậu bối may mắn đây k h a hì trộm cờ ư i đi kia vĩ đại ấy l i n đại nhân tối nay có thể hay không mặc vào để cho hậu bối nhớ thương với cao màu đen tới thỏa mãn hậu bối một chút vô s ỉ thỉnh cầu đây ngược lại hiện ở trong xe liền hai người bọn họ lưu tín an khả ưa thích nhìn ải hền mặt đỏ tới mang thai ấp ú n g không nói ra lời bộ dáng đúng như dự đoán hắn mới nói xong bên người cái này tê liệt ngã xuống ở vị trí nữ nhân đó là mắc cờ đỏ bừng gò má kia bị áo khoác che đỡ chân nhỏ mánh nâng lên tức giận một cướp đá vào lưu tín ăn n ự c vì thoải mái hơn một ch ải hên là cởi giấy xếp chân tại chỗ ngồi bên trên đây là nàng rất thích một tư thế cùng thời điểm thuận lợi đạp người này n h a ta nhưng l à ở trong tủ treo quần áo gặp lại n g ư ờ i có thả n h a ải hên c ă n g thẹn bất quá những đúng là đó nàng chuẩn bị thỉnh thoảng khen thưởng cho lưu tín a n nhìn dù sao tình nhân giữa vẫn còn cần một chút tình thú loại này tiểu tiểu tình thú không chỉ lưu tín a n thích ải hên chính mình thực ra cũng rất ưa thích nhưng loại trình độ này đá vào càng chân lưu tín a n không thể nào không phòng được rất nhanh hắn đó là nắm một cái xinh sắn lòng bàn chân tiếp đó hắn chóc n u i có chút rung động lộ ra một cái hơi có vài phần vẻ mặt phức tạp nhận ra được một điểm này hệ n rẽ rủa càng dùng sức đồng thời trên mặt ngượng n g ù n g biểu tình trực tiếp chuyển biến thành xấu hổ nha người nàng cướp nha là tuyệt đối tuyệt đối không có mùi vị hôm nay mặc dù chạy ở bên ngoài một ngày nhưng lên xe trước nàng đều có thật tốt thanh tẩy quay chụp sau khi kết thúc sửa sang lại mình là nghệ sĩ cơ bản dù sao các nàng là một cái muốn ở trước mặt người ngoài thời khắc bảo đảm chính mình hoàn mỹ nghề cho nên lưu tín an người này tuyệt đối tuyệt đối là cố ý cũng may nàng thô tục còn không có mắng ra miệng kế bên người lái cửa mở ra thành thái thiên ngồi tới mà khi hắn q u a y đầu một khắc kia biểu tình trong nháy mắt n g ư n g kết sau đó hóa thành thanh â m bất đắc dĩ ở trên xe chớ làm loạn ca ngươi nghĩ gì vậy nàng đây là đang công kích ta được rồi đừng làm rộn dây nỉ tan toàn cột chắc mang bọn ngươi trở về thành thái thiên lời này để cho thật vất vả rút về chân hại hển có chút nghi hoặc giáo huấn lưu tín an ngược lại không gấp nàng càng buồn bực tại sao bây giờ phải về nhà nay cách nhà trọ gần âu ba trước đưa ta hồi nhà trọ đi bảo mẫu xe vững bước khởi động nghe nói như vậy thành thái thiên dương mắt nhìn một cái kính chiếu hậu ánh mắt đầu tiên là ngắn ngủi ở trên người lưu tín an dừng lại một cái trước mắt tiếp lấy đó là nhìn về phía mặt đầy nghi ngờ hạ hẹn ngày mai nghỉ ngơi một ngày gần đây này mấy thiên hành trình xếp hàng đầy hơn nữa còn rất lạnh không cho các ngươi nghỉ ngơi một ngày sợ thời điểm các ngươi đến bị bệnh cuối năm còn có sân khấu dưỡng h ả o tinh thần thật hạ hẹn trong nháy mắt ánh mắt đều sáng từ trở về đến bây giờ nàng đã ước chừng bận rộn chừng m ộ ư ơ i ngày mỗi thiên bình đều giấc ngủ khả năng cũng liền năm giờ k h o ả n g đó tuy nói nàng sớm thành thói quen nhưng nếu như có thời gian nghỉ ngơi vậy dĩ nhiên là tốt nhất rất m ệ t m ỏ i lúc này nàng cũng không có nhớ tới ngày mai là cái gì đặc thù thời gian cho nên chỉ là đơn thuần đang vì mình có thời gian nghỉ ngơi cảm thấy vui vẻ cho nên ngươi còn phải hồi nhà trọ sao không muốn đưa chúng ta về nhà đi đùa gì thế hồi nhà trọ nàng còn phải chiếu cố đám tiên m u ộ i m u ộ i về nhà lời nói nàng liền có thể thư thư phục phục hưởng thụ lưu tín a n hầu hạ cái nào càng hương đây là nhắm đến con mắt cũng có thể chọn lựa tới đáp án hưng phấn tiểu đùi lần nữa c u ộ n tròn chân sau đó vui dạo rực lấy điện thoại di động ra bắt đầu với các thành viên chia sẻ lên chuyện này bất quá càng sẽ ủn di nhổ nước bọt hết nàng sau đó nàng mới phát hiện mình lại là người cuối cùng biết rõ chuyện này nhân cũng may này cũng sẽ không ảnh hưởng nàng hào tâm tình với các thành viên hưng phấn trò chuyện một lúc sau nàng nghiêng đầu nhìn về phía cầm điện thoại di động theo như không ngừng lưu tín an chúng ta buổi tối ăn cái gì nha t í n an ngươi làm gì vậy đây thấy lưu tín an tựa hồ không nhận ra được chính mình hỏi nàng đó là lại đuổi theo hỏi một câu lưu tín an lúc này mới để điện thoại di động xuống ô nhu cười một tiếng không việc gì lai、like、sở chệ ả một m ít chuyện không sao ừ không liên quan chừng tháng sáu năm trăm bảy ra ngoài ước hẹn ngày mùng ngày chín tháng mười hai đây là lưu tín an đời này cũng sẽ không quên mất một ngày ở hàng năm ngày này vô luận nhiều bận rộn hắn đều phải bồi bạn ở h ề n bên người bất quá mới vừa kết thúc dài đến hơn mười ngày bận rộn chương trình trong ngày buổi tiểu thư tựa hồ quên mất này cái trọng yếu thời gian nhân đang duy trì bận rộn lúc thì sẽ không có quá nhiều tinh lực suy nghĩ chuyện t ì n h khác có thể giữ với lưu tín an liên lạc n à y nay đã là h ề n thực hạng cho nên cho đến không chấm một quá lưu tín an đem chính mình chuẩn bị lễ vật lấy ra giao cho nàng sau đó nàng lúc này mới mánh nhưng nhớ lại hôm nay đến tột cùng là cái gì ngày kỷ niệm lúng túng nhận lấy lễ vật hài hển cũng không có trước tiên mở ra xem ra hôm nay hắn nhắc tới những thứ kia để cho hẹn thẹn quá thành dận đồ vật tối nay là có thể phát huy được tác dụng rồi ta hối hận không cho ngươi lễ vật cảm giác tối nay phải gặp tội hẹn vội vàng rút về ý nghĩ của mình hôm nay nàng rất mệt mỏi muốn thật sớm rửa mặt nằm xuống sau đó nương nhờ trong ngực nam nhân ngủ cũng không muốn lưu ạ i mới một mệt phen nhọc h ngủ. Nếu n sau đó là l bình thường ư tín a n có chơi thể sẽ sỏ vẹn cưỡng bách mặt ê n rừng m a dấu hỏi hắn còn không phải cân nhắc đến hải hện mệt lắm không nữ nhân này thích cứng không thích mềm đúng không nghĩ tới đây lưu tín ăn một cái xoay mình trực tiếp đem trong trên ngực ghế đem đẻ salon. nữ nhân đẻ ở trên ghế salon. không tưởng hệ chẳng những không có hốt hoảng ngược lại là c ư ờ i hì hì d ơ tay lên vòng lấy cổ của nam nhân đôi mắt đẹp khẽ d ơ lên thổ khí như tơ thân ái nhớ ta không đây là nàng hôm nay hỏi lần thứ ba cái vấn đề này hai lần trước lưu tín an trả lời cũng rất tự nhiên bất quá này lần thứ ba mà không nghĩ a ô nơi gõ má chuyển tới t h â m ớt cảm cùng đau nhói làm cho lưu tín an ngừng thở nữ nhân này đi rửa mặt ông ta đi ta lười đậu đồng thời hừ không tự tuyệt kia đó là đáp ứng có thể là tiết nhật ra thành cộng thêm không có chuẩn bị lễ vật mang đến chỗ dạng tối hôm qua sầu triển miên quả thực là để cho lưu tín a n trở về chỗ không được dù sao cũng là cấm dục rồi nhiều ngày như vậy chứ sao trước đêm bị hển coi là gối cánh tay rút ra đại khái là đã thành thói quen loại cảm giác này lưu tín a n cũng không có cảm giác được cánh tay ma xuống cho nên động tác của hắn vừa êm ái lại nhanh chóng không chút nào đánh thức trong ngực nữ nhân tiếp đó hắn lại đem c u ố n quanh ở bên hông mình tay trắng cùng với dựng tại chính mình trên chân tuyết trán chân ngọc lấy ra cả người rốt cục thì tự hển trói buộc trung chạy trốn ra ngoài mùa đông hẹn rất thích ôm hắn ngủ trên người hắn luôn là giống như một đại h ỏ a cầu như vậy ô m tương đương thoải mái quá mức cực khổ để cho hẹn ngủ say sưa đến còn hắn thì không nhanh không chậm đi vào phòng tám bắt đầu rửa mặt tiếp đó hắn ngồi ở trên ghế salon đầu tiên là xác nhận một phòng ngủ của hạ bên kia không có động tính sau đó hắn lấy điện thoại di động ra bắt đầu c ù n g đã sớm liên lạc hoa đẹp tiệm nhân viên làm việc bắt đầu liên lạc cuối cùng hắn vẫn là không có cái gì lãng mạn tế h bào cho nên hắn chuẩn bị đem chính mình cầu hôn địa điểm đặt ở trên xe nay chút chuẩn bị hoa đẹp đến thời điểm chính là đặt ở trong cốc sau hai người bọn họ thân phận liền quyết định hai người bọn họ không thể nào giống như người bình thường như vậy có thể ở xe ô n đầu đường khắp nơi đi lang thang nếu quả thật muốn phải thật tốt hưởng thụ cái này ngày nghỉ hơn nữa giống như là người bình thường đi ra ngoài ước hẹn lời nói xe sẽ trở thành bọn họ an tâm nhất di động công cụ giới chỉ cái gì khẳng định vẫn là dấu ở trên xe tốt nhất thả trên người lời nói nói không chừng hển sẽ nhảy ra đến nữ nhân này khả ưa thích cũng không có việc gì lật hăn ném đại khái sau mười phút cầm ở trong tay điện thoại di động chấn động lên l ư u tín an nhận điện thoại ứng mấy tiếng sau đó đó là vội vàng đi tới cửa mặc xong áo khoác ngoài cùng g i y rón rén khai môn từ trong nhà rời đi hôm nay trạm thứ nhất dĩ nhiên là chuẩn bị đi cầm tươi mới nhất hoa cỏ mặc dù đ ó a hoa rất mềm mại nhưng buổi sáng mua được mới mẻ hoa cỏ chống được trạm vạn tối là tuyệt đối không có vấn đề gì đi xe một đường ổn đi tới tiệm bán hoa sau đó lưu tín an meo tốt khẩu trang cái mũ dẫn nhân viên làm việc đi tới xe mình cạnh sau đó đó là hỗ trợ cùng đem các loại t ử la lan đặt ở trong cốp sau xe t ử sắc là hiện thích nhất màu sắc mà t ử la lan lợi nói càng là đại biểu vĩnh hằng yêu điều này thật là cầu hôn lúc cực kỳ tốt dùng một trùng hoa hủy khả năng bởi vì là sáng sớm c ộ n thêm lưu tín an che giấu công việc rất tề toàn. cho nên hắn cũng không có bị người nhận ra rất thuận lợi liền đem cốp sau chứa đầy đoá hoa lái xe đi đương nhiên vì che giấu chính mình sáng sớm ra ngoài sự tình lưu tín an còn rất thông minh thuận tiện mua bữa ăn sáng mang về giảm bớt đến thời điểm hẹn hỏi tới hắn không có biện pháp trả lời bất quá khi hắn về đến nhà thấy trên giường cái tiết như cũ ngủ say nữ nhân sau đó lúc này mới phát giác chính mình tự hồ là suy nghĩ nhiều quá cũng khó trách tối hôm qua nhưng là xa cách đã lâu thân thiết rằng có rất lâu sau đó ải hẹn quả thực l à mệt mỏi mà hôm nay nghỉ ngơi cũng để cho nàng khoảng thời gian này góp nhặt mệt mỏi cùng nhau phóng thích ra ngoài hôm nay sẽ ngủ nặng như vậy tự nhiên không ngoại ý lưu tín a n cũng không có mù quáng đánh thức ngủ say hải hển mà là tự mình trở lại phòng khách đem mua xong bữa ăn sáng ăn tiếp đó hắn đó là nhàn nhã mở tv nhìn lên gần đây game show chính mình với hển game show cũng đã truyền bá rồi hai kỳ rồi tiếp theo đó là muốn truyền bá kỳ thứ ba đợt thứ hai đó là hắn với hển cùng bay trở về trong nước về phần kỳ thứ ba hắn lấy điện thoại di động ra tìm tới đinh ngữ h i c h á t bảy giờ truyền bá trước mắt t ị phản n h ỉ vẫn chỉ là đem một ít bọn họ đồng thời quay t r ụ tạp chí thả ra về phần cái kia hao tốn không thiếu thời gian quay t r ụ tuyên truyền đ o ạ n phiến trước mắt còn không có ra đời làm hệ người n ái mộ trung thành đinh ngự rất rõ ràng ngày mùng ngày chín tháng m ộ ư ơ i hai ngày này là lưu tín an cùng h n lui tới ngày kỷ niệm nếu có thể thẻ ở một cái như vậy thú vị thời gian điểm tiến hành sản phẩm mới phát hành vậy vì sao không đem tuyên truyền video ngày phát hành kỳ cũng lựa chọn ở nơi này có kỷ niệm ý nghĩa một ngày đây hơn nữa làm như vậy cũng càng dán vào lần này quảng cáo ý nghĩa chính Tình trọng nhất nhân chủ đề, yếu trên thế giới này còn có so với cái này càng tốt tuyên truyền sao không phải tất cả mọi người đều sẽ ở hôm nay rất nhàn nhã lại qua không sai biệt lắm hai mươi phút đã không có ngồi dạng lưu tín an rốt cục thì nhận được đến từ đinh ngự trả lời về phần trả lời nội dung mà quả thực là đơn giản qua đầu một nhìn ra được đinh ngữ b ệ bộn nhiều việc mà coi như không vội vàng người này cũng không có gì muốn cùng hắn trao đổi dục vọng lưu tín an cũng không thèm để ý biết quy tắc này tình báo cũng đã đủ rồi kế tiếp hắn phải làm đó là cấp ở video phát hành trước đem chính mình cầu hôn khâu tiến hành xong tin an lười biếng mềm mại n u thanh âm từ phòng ngủ đóng chặt trong cửa phòng truyền ra vốn là vai vai n í u n í u đảo ở trên ghế s a lon nam nhân đứng dậy đi lên dép bước nhanh đi tới cửa phòng ngủ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra căn phòng mở ra máy điều hòa không khí nhiệt độ vừa phải coi như là một cái để cho người ta đem cánh tay còn có chân lộ ở bên ngoài cũng sẽ không cảm giác nhiệt trình độ vai nửa lộ tay trắng khẽ d ơ lên nữ nhân ngồi ở trên giường một cái tay đưa về phía hắn một cái tay khác chính là mê mẩn hồ hồ vớt chính mình đôi mắt như vậy ngây thơ bộ dáng quả thực là để cho người nhìn chứ khí huyết dâng trào nhưng rất nhanh cái này lười biếng ngây thơ nữ nhân đó là thanh tỉnh lại. cửa đóng lại lạnh chết á trong phòng ngủ rất là ấm áp nhưng phòng khách nhiệt độ vẫn là phải so với phòng ngủ thoáng thấp một ít lưu tín an cưng chịu cười một tiếng tiện tay đóng ký cửa sau đó ngồi ở hệ bên người rất phối hợp giang hai cánh tay đem đối phương nhẹ nhàng ôm vào trong ngực dựa vào quen thuộc lồng ngực ải hẹn rốt cục thì hài lòng neo lại đôi mắt đẹp không thi phấn trang điểm mặt m ộ a khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một loại cùng nàng tuổi thật cực kỳ không hợp m ắ nớt mặt đầy cao su nguyên lòng trắng chứng tịu thật giống muốn tràn ra như vậy lưu tín an thật là cảm giác mình thoáng dùng sức trong ngực nữ nhân cũng sẽ bị hắn sắp xế ngoài miệng nói xin lỗi nhưng hền c ư ờ i híp mắt biểu tình lại không nhìn ra một chút ấ y n ấ y bộ dáng dù sao tối hôm qua nàng nhưng là hy sinh rất lớn kia vờ đáng quý nam nhân này lại còn nói xé liền xé ta đã nhận được lễ vật tốt nhất kỳ hỉ có bạn gái sau đó lưu t í n an tình thương tăng lên rất nhiều đây là một hện cực kỳ hài lòng trả lời lười biếng nàng cũng không muốn núp ních một chút chỉ là nâng lên tay trắng ôm cổ của nam nhân rất rộng rãi ban thưởng đối phương một cái ngọt ngào hương vị hôn đi rửa mặt với bạn trai chung một chỗ thời điểm tâm tình rất n g lòng nàng âm cuối cũng hơi mang theo mấy phần n h t lên tràn đầy làm lũ n g i vị lưu t í n an có thể gặp được này hắn lập tức biểu dương ra bản thân làm tập thể hình nam cơ bản trong ngực cái này trọng lượng cơ thể liền tám mươi lăm cũng chưa tới nữ nhân trong tay hắn nhẹ giống như là một món đồ chơi như vậy không p h í nhiều sức đem hệ ôm lấy sau đó dùng rồi sắp tới năm phút mới từ phòng ngủ một đường đi tới phòng tám cho đến hải h n chân chặn đất nàng mới vẹn mặt n ổ i nóng đêm đầy mặt mang đến cười xấu xa nam nhân đầy ra phòng tám lần sau kêu người này là thực sự quá đáng sau khi rửa mặt dĩ nhiên là nữ minh tinh kiên chỉ dưỡng ra thời gian như vậy vô cùng mịn mạng tràn đầy cao su nguyên lòng trắng t r ứ n g tinh xảo gương mặt có thể không phải trời sinh thì có mỗi ngày hển tiêu p h i ở trên người mình thời gian cậu lại đều nhanh vượt qua lưu tín a n đánh thời gian trò chơi rồi cho nên đợi hển sửa sang lại chính mình mặc lưu tín a n áo sơ mi trắng ngồi ở bên người nam nhân thời điểm thời gian đều đã gần tới chưa không xẹp lép bụng để cho hển rất không vui nàng liễu đi đến trước người lưu tín a n đem nam nhân lui về phía sau đẩy một cái chính mình đặt mông ngồi ở trong ngực nam nhân xoay người hai tay bưng lấy nam nhân mặt dùng sức xoa nắn cơm chưa ăn cái gì vừa mở mắt liền muốn ăn đúng không người hảo ý nghĩ nói ta đầu óc nơi g ư bên trong muốn không phải so với ăn còn chuyện hạ lưu ui ui ui no bụng thì nghĩ d â m dục nhưng chỉ có ấm áp không có no lưu tín a n cả người đều ngu chủ yếu là hắn không nghĩ tới hển lại thật nghe hiểu cái từ này người biết xin nhờ ta giàu gì cũng là thông qua hsg cấp bậc thi người ngoại quốc ái hển đắc ý tiểu biểu tình rất là dễ thương lưu tín a n dùng bàn tay bóp chặt đối phương tinh tế eo đem đối phương vững vàng cố định ở trong lòng ngực của mình cũng liền ở hển không được tự nhiên d ã rụa đồng thời hắn lường b i ế đem chính mình cầm đặt tại nữ nhân trên bà vai thanh ân ô nhu chúng ta hôm nay đi ra ngoài ước h ạ n chứ Vừa v dứt lời, ố nàng l c ò t ú n hoan n hẹn thể t r n hô một tiếng o n con n g ư nhưng rất nhanh nàng tỉnh táo lại hơi mang theo mây phần mê mội nhìn lưu tị an sau đó nàng càng lạc quá đáng đưa tay méo một cái nam nhân anh tuấn khuôn mặt lần nữa dùng sức nắn bóp người thật là lưu t í n an trong nơi này sẽ là cẩn thận lưu tín a n nói ra lời nói a bị nắn bóp lưu tín a n trận trắng mắt một cái kia không đi đừng đừng khác sóng đi đi đi đi tốt t í n a n lưu tín a n nguyện ý chủ động mở miệng ra ngoài ước hẹn đây chính là cái hiếm có cơ hội hãy hẹn mau kêu la hét theo gần đó là phong phong hỏa hỏa đứng dậy một đường chạy chậm chạy về phòng ngủ mặc dù ra ngoài đại khái suất sẽ mang khẩu trang cái mũ có thể cho dù như vậy nàng hay lại là nghĩ xong tốt ăn mặc mình một chút chụp hình k â u nhưng lã không thể thiếu chờ đợi hẹn rửa mặt thời gian là rất dài giống vậy đợi hẹn ăn mặc chính mình thời gian cũng là cực kỳ dài lâu. lại vừa là qua không sai biệt lắm nửa giờ mặc màu đen áo khoác ngoài mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai vành nón hạ lộ ra tuyệt mỹ mặt mày vui vẻ nữ nhân xinh đẹp cười tươi g i ó i đứng ở trước mặt hắn ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp sánh bằng lao bản đuổi theo thư thần khí con mọ sách đều tại dùng mẹ tờ hình chủ áp mẹ tuần chủ áp họ ừ tu thân quần diên hoàn mỹ buộc vòng quanh hệ lưu việt thân thể đường cong lưu tín an chỉ là liếc mắt nhìn đó là lại cũng thu không chủ đề còn tới mà hắn trực câu câu ánh mắt cũng để cho hệ cưới khúc khích nhìn cái gì chứ nhìn mỹ nữ ừ hôm nay thế nào như vậy hoa ngôn xảo ngữ, nói. có phải hay không là làm cái gì có lỗi với ta sự tình liệu tín an mở ra tay khen người này còn không được nữ nhân tâm tư thật khó đoán tình nhân nhỏ hai người lẫn nhau t r e o g ẹ o mấy câu sau đó đó là tay cặp tay thật vui vẻ từ trong nhà rời đi bất quá bên trong xe hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút lạnh cho nên mới vừa mới lên xe h i hẹn đó là dùng mình một cái tiếp đó nàng đưa mắt đặt ở bên trong xe tiểu chứa dương bên trên không chờ nàng động thủ một cái ấm áp bảo bảo thân thiết bỏ vào tay nàng tâm m ừ cảm t ì n h bên trong chủ động vĩnh viễn không phải là bên thua ngoài cửa xe hàn không khí lạnh lẽo bị ngăn cách mở ấm áp bên trong xe để cho hẹn cởi bỏ phiền toái lớn ý ý ỉa bộc lộ ra nàng hoàn mỹ thân thể đường cong cho dù lúc này thân ở với vô cùng quen thuộc seoul nàng như cũ hiếu kỳ đánh giá ngoài cửa sổ cảnh đường phố đối với tuyệt đại đa số seoul nhân mà nói hôm nay chẳng qua chỉ là một cái không thể bình thường hơn thứ sáu thôi nói cứng hôm nay có cái gì đặc biệt địa phương đặc thù có lẽ hôm nay là cuối cùng một ngày làm việc minh sau hai ngày đều là ngày nghỉ lưu tín an không làm qua chín h đi năm h về cuối tuần hai ngày nghỉ dân đi làm giống vậy h ả i hển cũng là căn bản sẽ không trải qua ban sau khi tốt nghiệp luyện tập một đoạn thời gian chạy đi làm nghệ sĩ cho nên đối với bọn họ mà nói thứ sáu cũng không có gì đặc thù hàm nghĩa bất quá ngày mùng ngày chín tháng mười hai vẫn có rất đặc thù hàm nghĩa đối với hắn hai mà nói nếu là với hển đi ra hứa hẹn làm như vậy bạn trai lưu tín an nhất định là chỉ có thể là thỏa mãn bạn gái đủ loại yêu cầu mới đúng cho nên ở bữa t r ư a lựa chọn phương diện lưu tín an lựa chọn hải hển thích nhất cũng t ố i ăn đến quen hàn bữa ăn phu cận có rất nhiều bị hắn loại thảo quá cửa tiệm hai người bọn họ đúng là hiện nay rất nổi danh nhân vật công chúng bất quá xe so với hắn hai lợi hại hơn nhân vật công chúng không phải là không có cho nên khi bây giờ chiếm cứ danh tiếng hai người bọn họ xuất hiện ở trong tiệm sau đó vị này nhìn rất gần gũi chủ tiệm đại thẩm chỉ kinh ngạc với hền cùng lưu tín an nhan giá trị sau đó vẻ mặt hưng phấn n ắ m ải hển hỏi nàng có phải hay không là trên tivi xuất hiện qua vô cùng xinh đẹp cái kia bên trong ai một cổ ai một cổ thật là đẹp mắt đâu rồi với đại thẩm đồng thời chụp trương chiếu đi bên trong loại này yêu cầu nhỏ ải hển dĩ nhiên là sẽ không tự tuyệt rất nhanh lưu tín an cùng h ề một tả một hiu đứng ở vị điếm chủ này đại thẩm hai bên trên mặt tràn đầy nụ cười rực rỡ phối hợp chủ tiệm đại thẩm vẫn có một ít thu hoạch khi biết hển rất thích ăn xào bánh mật sau đó chủ tiệm đại thẩm rất rộng r ã i trực tiếp đưa một phần xào bánh mật cho bọn hắn này quả là làm cho hển vui vẻ hư rồi ý vị điểm điểm vừa nói cảm ơn đại thẩm mà ở đưa đi chủ tiệm sau đó ải hển trong nháy mắt trở nên rồi rắm hồng đồng đồng bánh mật nhìn qua cực kỳ mấy người nhưng hiện nay nàng chỉ là hôm nay đơn thuần n g h ỉ phép một ngày thôi ngày mai nhưng vẫn là phải chạy trở về công ty công việc ải hển rất tự hạn chế trở về kỳ trước đó là bắt đầu nghiêm khắc khống chế chính mình ẩm thực trở về kỳ càng thì sẽ không ăn loại này trọng tay dầu mạ rụt nặng đồ vật. Nhưng chủ tiệm ăn hai cái còn lại ngươi ăn đi làm hệ nhịn n đau nói xong lưu tín ăn đã sớm cười tiền ngưỡng hậu hợp ăn chứ một hồi mà thôi sẽ không có ảnh hưởng gì bớt đi năm đó giờ gì chính là ngươi loại ý nghĩ này kết quả m ậ p thiếu chút nữa không có bị thái rời ca mắng chết thái rời ca mắng chửi người còn giống như một lần cũng không bái kiến đây hải h n xốc lên một khối bánh mật tiểu tiểu hình cắn một cái nếu không thể ăn nhiều nàng quyết định mỗi một cái đều nhiều hơn cắn mấy hớp như vậy ở tinh thần phương diện cũng có thể lừa dối mình một chút ngươi mới với thái rời ca nhận thức bao lâu、Bảy. tám năm trước thời điểm thái rời ca có thể hùng một chút chuyện nhỏ cũng có thể đem muốn mắng khóc người cũng bị mắng khóc qua a không nói cho ngươi bị chửi khóc loại này chuyện xấu hải hệ mới không muốn nói đây truyền thống nhất nhiều chút hàn bữa ăn lưu tín a n cũng đã tiếp xúc không ít một miếng ăn một món cơm phối hợp hắn cũng quen rồi một ít năm nay năm mới là lúc nào hả cái vấn đề này để cho lưu tín a n xứ sở sau đó lưu tín a n lấy điện thoại di động ra tuần tra một phen cho ra trả lời một tháng mặt một tháng mặt khi đó nghỉ phép đến thời điểm đồng thời trở về đi thôi lưu tín ăn xứ sở theo bản năng hỏi muốn cùng nhau trở về không Chớ h k ô người trở về với n g ơ i Hải bối rối, đôi hỏi hện nhưng rất nhanh phản hện nhanh cũng ứng dựng lên, vung xuống nhanh tử, truy hỏi đến、lưu、Tín An. rất truy Lưu ư mắt tử, kịp đẹp này ý gì năm nay không để cho nàng cùng theo một lúc về nhà ăn tết ách lưu tín a n mồ hôi lạnh trong nháy mắt rơi xuống chủ yếu là hắn muốn là hôm nay cầu hôn nếu như cầu hôn sau khi thành công vậy lần này cùng nhau về nhà hết năm ý nghĩa với trước cũng không giống nhau mặc dù lưu tín a n không có đã kết hôn nhưng vẫn là tổ chức quá thân thích hôn lễ cầu hôn sau đó hắn đúng là nên mang hẹn về nhà hơn nữa còn là lấy không quá môn nàng dâu danh nghĩa đồng thời hắn cũng phải đi viếng thăm chính mình cha vợ cùng mẹ vợ hồi báo một chút bây giờ tình huống cho nên ý tưởng của lưu tín a n là năm nay căn bản sẽ không với hển trở về hắn trực tiếp chạy đi đại hệ cụ t r ì n h trọng hướng nhị lao thăm hỏi sức khỏe hơn nữa cầu hai vị trưởng bối đồng ý đem hển gà cho mình ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp sánh bằng lao bản đổi theo thư thần khí con mọ t sách đều tại dùng mẹ tờ hình chủ áp mẹ tuần chủ áp họ vừa chỉ bất quá hắn còn không có cầu hôm nay h i hển cũng còn không biết do những thứ này hắn chuẩn bị sự tình cái này không lầm sẽ xuất hiện không phải không phải ý là hai năm trước đều đi ra năm nay suy nghĩ đi nhà ngươi hết năm thuận tiện bồi bồi ba mẹ ngươi câu trả lời này ngược lại cũng có thể giải thích lưu tín ăn chỗ kỳ quái ai h ệ n không có suy nghĩ nhiều chỉ là nhẹ dên một tiếng ngược lại cũng nghiêm túc suy nghĩ nổi lên loại chuyện này đối với nàng mà nói xuân tiết không phải đặc biệt trọng yếu nhưng đối cha mẹ mình k i a đồng lướng người đến nói xuân tiết hay lại là một cái yêu cầu người một nhà đoàn tụ thời tiết trước mặt hai năm nàng đều yêu nao cấp trên chạy đi lưu tín ăn trong nhà năm nay cũng xác thực đến phiên hồi nhà nàng hết năm thứ tự mới đúng nghĩ thông suốt một điểm này hệt gật đầu một cái b ấ t quá vẫn là lộ ra một cái có chút quấn quýt biểu tình nhưng là ở môn gia qua năm mới không có ở nhà các ngươi bên kia náo nhiệt hoa điều năm mới quả thực là náo nhiệt quá mức hải hệ lớn như vậy liền không bái kiến náo nhiệt như vậy thời điểm đương nhiên đối với rất dễ dàng bị kinh sợ nàng mà nói quá đang náo nhiệt cũng không phải chuyện tốt có thể cái loại này không khí thật là làm cho nhân bất chi bất giác nâng lên khoai môi từ náo nhiệt như vậy địa phương chạy đi đã hệ gụ như vậy cái bình thường phương không việc gì ngừng điểm cũng tốt ngươi không cảm thấy quá náo nhiệt một số thời khắc làm ổn không nội sao ẩn nha ngươi có tư cách nói lời này mà hải hện đầu tiên là thật sâu chấp nhận gật đầu theo gần đó là nhổ nước bọt đứng lên ai nói lời này đều được liền lưu tín a n không tư cách nói rõ ràng người này so với ai khác đều thích đốt pháo pháo bây giờ ngược lại là ghét bỏ dậy rồi năm ngoái cũng không thấy tên khốn này thiếu thả a nàng ở hoa điều qua năm mới bị k i n h sợ ít nhất một nhiều hơn phân nửa đều là lưu tín a n mang cho nàng hh ắ c ắ c lưu tín a n cười ngây ngô sau đó thân mật cho ăn khối xào bánh mật đưa đến hải hện b ê n mép hải hện đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn nam nhân không ăn đã ăn hai khối rồi a ai nha thật không thể ăn ngày mai còn làm việc đây a n h a ngươi sẽ bị thái rời ca mắng a hải h ẹ n n u thuận hám m r a vừa mới chuẩn bị cắn lưu tín a n trực tiếp thu hồi bàn tay liên đối cùng biến mất còn có kêu mê người xào bánh mật có đạo lý còn chưa cho ngươi ăn n h a ba n g ư ơ i thật không lạnh sao hôm nay xe un nhiệt độ thấp đến dưới lục độ như vậy khí trời lưu tín a n xuyên nhất cái không tính là đặc biệt áo dày p h ụ ở trong xe thời điểm cũng còn khá nhưng vừa rời đi trong xe lưu tín a n thân hình mắt chẩn có thể thấy đơn bạc rất nhiều a dĩ nhiên nơi này đơn bạc càng nhiều chỉ còn là quần áo hắn vóc người có thể không có chút nào đơn bạc lưu tín an cười k h o á t k h o á tay lấy điện thoại di động ra lục x o á t đến khoảng thời gian này một cái đặc biệt đẹp đẽ điện ảnh bên trên đi xem phim đi đề nghị này để cho h n đ i ê n cuồng động tâm dạp chiếu phim thực ra cũng là một nghệ sĩ một nơi tốt đẹp đáng để đến làm điện ảnh phát ra toàn bộ dạp chiếu phim cũng sẽ một mảnh đen nhánh ở đó dạng trong hoàn cảnh bại lộ cơ hội là cái không quá thực tế sự tình cho nên hải h n không có nửa điểm do dự điên cuồng gật đầu nhìn cái gì điện ảnh ngược lại là không có vấn đề nàng càng hưởng thụ là loại này giống như là người bình thường như thế ước hẹn cậu thêm dạp chiếu phim cái kia không khí ngươi hôm nay thật tốt ngoan ngoan à có phải hay không là làm cái gì không chuyện tốt sợ nói ngươi đương nhiên rồi khác thường lưu tín a n hay là để trò hẹn tâm lý sinh nghi thực ra hôm qua trước buổi tối nàng thì có mong đợi quá hôm nay ngày kỷ niệm nhưng thành thật mà nói nàng chưa từng nghĩ lưu tín a n sẽ làm ra ra ngoài ước hẹn loại này quyết định đây chính là lưu tín an đem cẩn thận hai chữ thật sâu khắc ở tâm lý nam nhân thỏa mãn nguyện ư ơ i n g vọng còn không được đúng không vậy bây giờ liền về nhà lưu tín ăn làm bộ rất c ă n t ứ c ải hẹn vội vàng đưa tay đi ô n nam nhân cánh tay đồng thời đem mình kia tươi đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đ ừ n g nha đ ừ n g nha khó khăn ra được cướp hẹn một lần hãy hẹn làm n ũ n g lưu tín an rất an hắn không lại tiếp tục trêu g ẹ o đối phương mà là đưa tay nhẹ véo nhẹ một chút đối phương kia đáng yêu gương mặt vô cùng mịn màng chân mềm ra thịt để cho người ta yêu thích không b u n g tay hù do ngươi đi thôi môn hiện lại xuất phát bên trong đối với lưu tín an mà nói trong phim ảnh sắc mặt thực ra cũng không trọng yếu trọng yếu từ đầu đến cuối đều là cái này ôm cánh tay hắn đem đầu dựa ở trên vai hắn vô cùng đầu nhậm nữ nhân nhẹ nhàng n ắ n bóp trong tay tinh tế cây cỏ mềm mại lưu tín an suy nghĩ dần dần để trống nên chuẩn bị đồ vật đều đã ch thành thật mà nói hắn không cho là h ẹ n có cự tuyệt m ì n h lý do coi như là ở nàng trong cuộc đời trọng yếu vô cùng rét vẹo vẹn l ư u tín a n cũng dành cho đối phương vô cùng đầy đủ tôn trọng hắn chẳng những không có yêu cầu h ẹ n rời đi làng giải trí ngược lại ngược lại nguyện ý chủ động rời quê hương đi cùng nàng vượt qua các nàng gian nan nhất đoạn thời gian đó bây giờ bây giờ các nàng như mặt trời giữa trưa hơn nữa nơi này cũng chỉ là cầu hôn cũng không có một cái nói ngày mai đăng ký ngày hôm sau bị thai ngén trình độ h ẹ n như cũ có thể ở trong vòng giải trí trong lúc nàng thần nhan trong lúc nàng rét v ẹ vẹn l i u tin ăn muốn chẳng qua chỉ là cái kia gần nhau cả đời hứa hẹn thôi xây dựng ở những cơ sở này bên trên lưu tín an thật không nghĩ tới h ẹ n cự tuyệt nguyên nhân nhưng nguyên nhân cũng là biết rõ đây là một cái đã có trả lời đáp án hắn ngược lại thì càng căng thẳng hơn rồi lần trước cảm nhận được như vậy khẩn trương thời khắc tựa hồ vẫn là lần đầu tiên với h ẹ n cùng hồi đ ạ i hệ c ũ thời h ẹ n cha mẹ thời điểm quá phân chặt t r ư ơ n g tâm tình để cho lưu tín an lòng bàn tay thậm chí phân tiết ra mồ hôi a i h ẹ n cảm giác được một cách rõ ràng rồi một điểm này nàng đem sự chú ý từ trong phim ảnh rút ra mang theo nghi ngờ nước mắt nhìn bên người nam nhân v à má thành âm đẻ rất thấp gấp đội vàng bung ô tay ra trong lòng h ẹ n tay nhỏ bàn tay chật vật trên người xoa xoa cố làm tự nhiên mỉm cười có một chút toát h mồ hôi sao ấ n áo khoác ngoài t ờ i đi điện ảnh còn có một đoạn thời gian đây được thật không t ệ ể thỉnh thoảng tới một chuyến g i ả m chiếu phim thật là cái tương đương thú vị thể nghiệm xem phim kết thúc hải h ẹ n c ư ờ i đùa ở bên lưu tín an bên người mặc dù khẩu trang cùng cái mũ che lại nàng xinh đẹp dung mạo thế nhưng đôi lộ ở bên ngoài đôi mắt đẹp hay là đem nàng kinh người xinh đẹp biểu dưng ra lưu tín an cũng là thập phần đồng ý trong giạp chiếu bóng xem phim mang đến cảm giác là ở nhà vô luận như thế nào cũng không tối về ăn đi muốn nấu cơm cho ngươi ăn hôm nay một ngày đều là lưu tín ăn ở an bài tuy nói này cũng không phải là cái gì đặc biệt phiền t o á i chuẩn bị nhưng phần tâm ý này ải hện là kết kết thật thật cảm nhận được cho nên đến buổi tối ải hện vẫn là quyết định mình cũng bỏ ra một ít làm một cơm biểu đạt mình một chút tình yêu điểm này nàng vẫn có thể làm được lưu tín ăn cũng không cự tuyệt nhưng hắn vẫn là không nhịn được khét cười rất khó nói một hồi hệ có còn hay không nấu cơm tâm tình chỉ dựa vào hắn đối với nàng hiểu hắn là cho là nữ nhân này hắn không tâm tình nấu cơm mới đúng đi ra thương trường gió lạnh tuổi xuyên có chút đơn bạc lưu tín ăn hổ khu r u lên t vì vậy nàng trắng loan tay nhỏ mở ra một cái tay khác cắm eo nhỏ nhắn làm đủ ngạo kiểu tư thái chìa khóa cho cho ngươi đi lấy lên xe trước đi xuống xe lại nói thật là hải hển cũng đang đến ngồi lên xe mà lưu tín an chính là không nhịn được n h é t miệng mình cũng là ngồi lên chỗ tài xế ngồi bụi nữ sĩ khiển trách cũng không c ó theo chiếc xe khởi động kết thúc thật vất vả tìm được cái cơ hội cởi trách lưu tín an nàng cũng không muốn liền khinh địch như vậy lướt qua cho nên cho đến xe đậu sắt ở quen thuộc nhà để xe dưới hầm ai h ẹ n lúc này mới hài lòng thu hồi giảng đạo tư thái chủ động mở cửa xe xuống xe ở đóng cửa xe trước vẫn không quên dặn dò lưu tín an cốp sau mở ra lấy cho ngươi quần áo Đang tìm thấy dọi kia quen thuộc hình vào n g c hệ sau mi mắt là tràn đầy một cốp sau tử sắc mân tôi mà ở hoa đoàn giữa vây quanh là nàng cùng lưu tín ăn trong hai năm qua lui tới quá từng ly từng tí mấy cái tượng bùn tiểu nhân bị tạo thành nàng với lưu tín a n dáng vẻ từ mới bắt đầu cách sân thượng nói chuyện t h i ế m càng về sau dinh dính c h u n g một chỗ một hàng đất xét tiểu nhân trong nháy mắt liền để cho hền đôi mắt tứ nước nàng cũng không nốc nàng biết rõ đây là lưu tín a n vì nàng chuẩn bị kinh h ỉ tiếng bước chân tới gần để cho nàng cắn chặt chính mình môi giới cũng liền ở nàng vừa mới chuẩn bị hoán trách lưu tín a n chuẩn bị nhiều như vậy thời điểm nam nhân kia chậm ổn nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được khẩn trương thành tuyến ở nàng bên thai vang lên ngươi biết do không hiểu làm cái gì lãng mạn ngươi đã nói ngươi nguyện vọng lớn nhất không phải là cái gì nói phách lối khoe khoang mà là liền giống như người bình thường sinh hoạt cho nên cảm thấy những thứ này ngươi hẳn sẽ thích ân đất xét tiểu nhân là m ì n h bóp ở ngươi không ở thời điểm len len bóp mới giải thích dễ hiểu rất có l ấ y ra công việc thiên phú thực ra có chút nhớ cân nhắc truyền hình nói không chừng tương lai cũng là một rất lợi hại thủ công hình đ ủ t ợ loạn ở đây ha ha ha a i hên biểu tình dần, dần dần có sở biến hóa nàng có chút ngửa đầu ngắm nhìn trước mặt cái này rõ ràng khẩn trương đến không thể tự mình nam nhân nàng trong ấn tượng lưu tín ăn là một cái có siêu cấp đại tim nhân húng chi lưu tín ăn không có lý do gì đối với chính mình khẩn trương mới、đối. đối với chính mình khẩn trương lưu tín an tại sao phải đối với chính mình khẩn trương ở nàng suy tư đồng thời lưu tín an trở nên buộc phát lời nói không mạch lạc đứng lên châu huyền môn đã tại đồng thời hai năm rồi làm những lời này từ trong miệng nam nhân nói ra một khắc kia ải h ệ n kia lấp lánh đôi mắt trong nháy mắt trở nên thơm ư ớ p m à bắt đầu nàng tự hồ là đoán được nam nhân lời kế tiếp ngữ như vậy không thể tin giơ tay lên che chính mình s ắ p mân không dừng được môi ướp nhẹ p con ngươi nhìn nam nhân trong ánh mắt lóe lên lưu tín an căn bản không đoán ra suy nghĩ này thời gian hai năm rất cảm tạ rất cảm tạ có ngươi có thể theo ở bên người môn cơ hồ không có quá cãi vã chưa từng có chiến tranh lạnh đi cùng với ngươi mỗi một ngày đều vui vẻ hai năm sớm chiều sống c h u n g đã để cho không thể sinh hoạt tại không có một người thế giới ngươi trong À, dĩ nhiên không phải nói muốn cho ngươi buông tha ngươi công việc thích là ai hển cùng thời điểm thích rét vẹo vẹt tẩy lìn ngươi ở trên vũ đài chiếu lấp lánh ráng vẻ là cả đời cũng không có biện pháp quên mất q u a n cảnh ách lưu tín a n hít sâu m ộ t hơi né tránh ánh mắt trong lúc vô tình liếc về trong hốc mắt đã sớm t í c h góp lên nước mắt nữ nhân đối phương nước mắt như m ư a bộ dáng để cho đáy lòng của hắn trầm xuống mà những thứ kêu hốt hoàng tâm tình cũng là trong nháy mắt này tan thành mấy khói hắn phảng phất tìm về chính mình bình tĩnh nhất dáng vẻ đó lấy lưu tín a n hít sâu m ộ t hơi kia tử vừa mới bắt đầu liền ở trong túi nắm thành quả đấm nắm chặt bàn tay rút ra sau đó bàn tay mở ra một cái tinh xảo hộp vung nhỏ hiện lên trước mặt tại hển động tác của hắn nàng tự nhiên là biết xuất ra cái hộp nhỏ lưu tín a n nhắm con mắt lại một lát sau lại lần nữa mở ra lần này trước hốt hoảng khẩn trương toàn bộ đều tan thành m â y khói cướp lấy chỉ còn lại có vô tận nghiêm túc cùng với thâm tình châu huyền nếu như nguyện ý a hắn rốt cuộc dựng dụng ra tới cảm tình cùng với kia sắp đầu gối chạm đất đùi phải bị hển hung hăng đá mất c kế tiếp trước mặt nữ nhân biểu hiện ra để cho hắn đại não hoàn toàn không chuyển qua tới cong tốc độ chỉ thấy hển tiến lên một bước thoáng cái đó là đoạt đi trong tay hắn cái kia đã mở ra cái hộp nhỏ sau đó hải hển đem bên trong cái viên này lóe lên rượu ánh mắt thả i chiếc n h ậ n lấy ra không chút do dự nào đeo ở chính mình tay phải trên ngón vô danh cuối cùng nàng tìm trong người ở trong cốc sau xe lấy ra một đoá nổi bật từ s ắ t mân tôi h mà đoá mân tôi h cuối cùng bị hển đưa tới trước mặt hắn liệu tin an ngơ ngẩn nước mắt như mưa hển chính là lộ ra một cái nụ cười rực rỡ l i u tin an à muốn kết hôn sao lưu tín an không có do dự chốc lát hắn đưa tay ra dùng sức đem trước mặt nữ nhân ôm vào trong ngực khí lực lớn tự a hồ là muốn đem trong ngực người nhào nặn vào thân thể của mình như vậy khu quá đại khí lực để cho trong ngực h n không nhịn được nhẹ nhàng ho khan sau đó nàng v á n g quẩy người một cái ngẩng đầu lên lần nữa lộ ra nụ cười rực rỡ lần này không chút do dự nào đây lưu tín an n ế t m ô i rác túi đ ầ u dùng chính mình c h ố t mũi thân mật cọ sát một chút đối phương gò má hắn tự a hồ biết hệ ý tứ tỏ tình với cầu hôn đều là ngươi tới chủ động đây kỳ <cười> hỉ khẽ cởi h n rốt cuộc ý thức được chính mình đáp ứng nam nhân chuyện gì nàng đầu tựa vào trong ngực nam nhân không muốn nâng lên tin an nàng t h ấ p giọng kêu nam nhân tên ừ yêu ngươi cũng đúng môn u kết hôn đi được chừng không kết thúc cảm nghĩ không nên bị tựa đề h ù được chỉ là đầu mối chính kết thúc giống như là đến tiếp sau này yêu tông a thậm chí còn có cảng phía sau đồng sàng dị mộng những thứ này hẳn sẽ lấy phiên n g o ạ i hình thức thả ra dù sao còn thiếu ông chủ hai chương các thư hữu tính tổng cộng khen thưởng hai chương cùng với lao đai c h ư ơ một sẽ trả nhất định sẽ còn đương nhiên t h ờ ngắn ngủi li biệt dĩ nhiên là vì sau đó tốt hơn gặp nhau sách mới đang ở chuẩn bị chung mặc dù ta bị rất nhiều người đổi hàn ngu tịch nhưng nhân không thể mất gốc lần đầu tiên như vậy thành tích tốt là hàn ngu cho ta đây cũng không thể bưng lên chén ăn cơm bưng xuống chén chửi mẹ hàn ngu là nhất định sẽ viết nhưng đại khái xuất không sẽ ở đây cái hào lên sách mới lời nói rồi mời mong đợi đi sẽ không chờ quá lâu đến thời điểm phát hành thời điểm nhất định nhất định sẽ trước tiên thông báo mọi người t h a n h thật mà nói hàn ngu để tài lời nói hạ bản viết hay còn không định đây đương nhiên bất kể ta viết không viết hàn ngu ta phương hướng lớn khẳng định vẫn là thức ăn cho chó thường ngày mời mọi người yên tâm cũng mời mọi người yên tâm chú ý ta chờ ta tin tức mới cuối cùng cảm tạ mọi người này suốt ba trăm thiên đi cùng để cho chúng ta tiếp theo bản gặp lại đi ba tờ s cũng cuối cùng để cho ta cầu cá nguyện phiếu đi